Trong phòng an tĩnh xuống dưới, mờ nhạt ánh nên chiếu vào tiêu lam su kia mỹ lệ trên mặt, phác họa ra mê người quang ảnh, mà đứng ở nàng trước mặt ha đạc biết, như vậy mỹ lệ, chỉ là biểu tượng, bởi vì mỗi khi tiêu lam su trầm mặc thời điểm, chính là nàng phải đối ai động tâm tư thời điểm, chỉ là, mặc dù ha đạc trong lòng đều rõ ràng, lại như cu say mê trong đó, kia cảm giác giống như là mê luyến yêu diễm mạn châu xa hoa thiếu niên. Cho dù biết do phía trước là đi thông hoàng, tuyển lộ, lại vẫn cứ vô pháp tự kềm chế, cho nên Ha Đạc lựa chọn trầm mặc bảo hộ, mà lúc này, ở trầm tư một lát sau, tiêu lam su lại là bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía Ha Đạc nói Ha Đạc, làm người đi xuống lại cho ta cẩn thận điều tra cái kia họ nhiếp nữ nhân, nhớ kỹ, một chút ít đều không cần buông tha, là, chỉ là công chúa, không biết công chúa lúc sau chuyện sau đó. Ta đều có tính toán, ngươi chỉ lo làm liền hảo, là, tuy rằng trong lòng, còn tưởng khuyên Tiêu Lam Su vài câu, nhưng Ha Đạc biết, lúc này mặc kệ chính mình nói cái gì, Tiêu Lam Su đều sẽ không nghe, cho nên ở hơi chút gió dự hạ sau, Ha Đạc vẫn là cung kính theo tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài, mà chờ Ha Đạc vừa đi, ngồi ở vị trí thượng Tiêu Lam Su lại là không cấm hơi hơi ngẩng lên cầm. Hừ, nhất cẩn huyên đúng không ngươi cấp bản công chúa hảo hảo chờ này bút sổ sách công chúa đã muốn đòi lại tới, lại còn có co tiêu lam su lầm bầm lầu, bầu nói, nhưng nói tới đây, trong đầu nhưng không khỏi nhớ tới ân phượng trạm, nhớ tới kia khiếp người khí thế, tuấn Mỹ vô chủ ngụ quan, quân lâm thiên hạ phong độ không khỏi, tiêu lam su trên mặt khẽ cười lên, tiếp theo một lát sau, càng là lộ ra một mặt nhất định phải được ý cười. Tây địch làm Lam Su công chúa đi vào Đông Lăng, chẳng lẽ là thiệt tình tưởng cùng Tây địch hòa thân sao, chỉ sợ kỳ thật bằng không, rốt cuộc, nếu Tây địch thật sự có cùng Đông Lăng hòa thân thành tâm, kia phía trước cũng sẽ không cố ý đóng quân biên cảnh, mà trước mắt, ở Đông Lăng cũng cường thế xuất kích, phái binh bắc thượng mấu chốt nhi thượng, Tây địch đem hoàng thất nhất đến Lam Su công chúa tới Đông Lăng, hiển nhiên càng nhiều còn lại là mặt ngoài làm ra một bộ thân thiện bộ dáng. Tiến tới mê hoặc Đông Lăng, đồng thời, ở phái sứ thần tham gia Đông Lăng Quốc Yến, minh hành câu thông hai nước quan hệ, nhưng trên thực, tế càng nhiều còn lại là thám thính Đông Lăng hướng đi, cùng ở tất yếu thời điểm gió chiều nào theo chiều ấy, cho nên, không thể không nói, Tây Địch bàn tính đánh thật đúng là vang dội, nhưng kết quả thật sự sẽ như bọn họ tưởng tượng như vậy sao, lại không thể hiểu hết, mà từ ngày đó buổi tối lúc sau. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lam Su liền trực tiếp lượng ra chính mình chân chính thân phận, sau đó trực tiếp yêu cầu tiến cung diện thánh, Tiêu Lam Su muốn gặp ân phượng chạm, nhưng, thực rõ ràng ân phượng chạm lại không có thấy nảng ý tứ, cho nên lúc sau liên tiếp vài lần, ân phượng chạm đều đã công sự bận rộn vì từ, căn bản liền hoàng cung cũng chưa làm Tiêu Lam Su tiến vào, Tiêu Lam Su bị chọc tức không được, nhưng rồi lại không hảo phát tác. Mà bởi vì thân phận cho hấp thụ ánh sáng, thiên hương các cũng không thể lại ở, theo sau trong chiều lễ bộ người tới, đem Tiêu Lam Su một hàng khác làm an bài, mà dựa theo lẽ thường tới nói, Hắn quốc canh giờ quý, tập đi vào Đông Lăng, đều sẽ bị an bài đến trong thành chỉ định chạm dịch. Nhưng lúc này đây, Tiêu Lam Su đám người lại không có như thế, mà là bị trực tiếp an bài tới rồi ngoài thành biệt viện. Đối với cái này an bài, Tiêu Lam Su đương nhiên rất không vừa lòng. Nhưng ân phượng chạm miệng vàng lời ngọc, cho nên tiêu lam su đành phải thôi, cứ như vậy, lại qua mấy ngày, chung quanh các quốc gia sứ thần sôi nổi đuổi tới Đông Lăng Hoàng Thành, quốc yến nhật tử rốt cuộc tới rồi. Đêm khuya, ngoài thành hoàng gia biệt viện một gian trong xương phòng, một người lão giả chính cấp tiêu lam su hành lễ, lão thần gặp qua lam su công chúa, kia lão giả tuổi chừng năm mươi tuổi, cao gầy vóc dáng, nhìn có chút đơn bạc, nhưng một đôi mắt lại rất là có thần. Mà nghe vậy, ngồi ở vị trí thượng tiêu Lam Xu lại là liễm mắt liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhướng mày không chút để ý lên tiếng, miên lễ đi, quốc sư, nguyên lai, kia lão giả thế nhưng chính là Tây Địch quốc. Quốc sư Ba Hách Hiệt, mà nói lên Ba Hách Hiệt, lại là ở Tây Địch không người không biết không người không hiểu nhân vật. Ba Hách Hiệt từ nhỏ sinh ra ở Tây Địch, nhưng năm tuổi bắt đầu, liền tùy này phụ du lịch các quốc gia, ở như vậy mưa dầm thấm đất hạ khiến cho ba hách hiệt có khác với giống nhau tây địch người tư tưởng cùng ý tưởng thượng cũng càng thêm thiên về trung nguyên làm này đối trung nguyên các quốc gia đều phi thường hiểu biết nhưng nếu chỉ là như vậy kia ba hách hiệt cũng không có gì đặc biệt mấu chốt là trừ bỏ này đó ở ngoài này ba hách hiệt đối binh pháp cơ quan cũng tương đương có nghiên cứu mà năm đó làm ba hách hiệt nhất cử thành danh đó là thừa dịp đông lăng nội loạn hết sức tích cực du thuyết tây địch lão quốc chủ phát binh Tiến tới khiến cho Đông Lăng Vinh Tấn Hai Thành rơi vào rồi Tây Địch Tây, cho nên có thể nói như vậy, Ba Hách Hiệt là làm Đông Lăng mất đi biên cảnh Vinh Tấn Hai Thành đầu sỏ, gây tội, mà năm đó Ba Hách Hiệt, cũng vừa mới mới vừa hai mươi tuổi, vì thế, Ba Hách Hiệt danh dương Tây Địch, theo sau bị Tây Địch lão quốc chủ một đường dìu dắt, cuối cùng ngồi xuống quốc sư bảo tọa, thậm chí có thể nói như vậy, liền tính là Đương Kim vừa mới đăng cơ Tây Địch Tam Hoàng Tử. Cũng muốn làm ba hách hiệt ba phần, nhưng dù vậy, ba hách hiệt lại phi thường sẽ làm người, đối ai điều này đây lễ tương đãi, mà này cũng khiến cho Tây Địch Hoàng thất đối này càng. Thêm nể trọng cùng tin cậy, nhưng đối với ba hách hiệt người này, Tiêu Lam Su lại là mạc danh phản cảm, bất quá Tiêu Lam Su trong lòng rõ ràng, cùng ba hách hiệt đối nghịch, đối chính mình nhưng không có gì chỗ tốt. Cho nên ở mặt ngoài, nàng cũng không thể không cấp ba hách hiệt một ít mặt mũi. Đáng tiếc, Tiếu Lam Su kỹ thuật diễn cũng không cao minh, nhưng ba hách hiệt lại chỉ là cười cười, tiếp theo cung kính theo tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh vị trí thượng mà. Bên này ba hách hiệt mới vừa ngồi xuống hạ, Tiếu Lam Su liền nháy mắt chuyển mắt liếc mắt nhìn hắn quốc sư, ngươi cũng thật sẽ véo thời gian a, ngày mai chính là Đông Lăng Quốc Yến, ngươi hôm nay buổi tối mới đến, thật đúng là từng có đuổi nha, ngạch ha hà. Trên đường bởi vì có chuyện trì hoãn, cho nên lãng phí chút thời gian, còn thỉnh công chúa điện hạ thứ lỗi, Thừ, được rồi, không có gì thứ lỗi không thấy lượng, bản công chúa chỉ là thuận miệng nói nói, ha, ha, vậy là tốt rồi, cười theo tiếng, theo sau ba hách hiệt liền cũng chưa nói cái gì, trong lúc nhất thời trong phòng liền lại an tinh xuống dưới, nhưng lúc này, nhìn ba hách hiệt không nói, tiêu lam su không cấm nhíu hạ mi, sau đó ho nhẹ một tiếng nói. Quốc sư, bản công chúa nghe nói, hiện giờ Đông Lăng đã xuất binh Bắc Thượng, xem ra là muốn cùng ta Tây Địch tới một hồi trận đánh ác liệt, cho nên về chuyện này nhi, không biết quốc sư có ý nghĩ gì, ân, công chúa Điện, hạ như thế quan tâm quốc sự, lão thần cảm giác sâu sắc khâm phục, bất quá y lão thần xem, hiện giờ Đông Lăng tuy rằng phát binh 10 vạn tập kết biên cảnh, nhưng trận này đánh vẫn là không đánh hiện giờ còn khó mà nói, quốc sư đây là có ý tứ gì, lão thần chỉ là cảm thấy Đông Lăng lần này phát binh, nghĩ đến cũng là vì ta Tây đỉnh đóng quân biên cảnh gây ra, cho nên xét đến cùng, nếu ta vương không có động binh tâm tư, như vậy nói vậy Đông Lăng Tân Hoàng cũng sẽ không. Rộng mở ra tay trước mới là chung nguyên nhân chịu nho ra tư tưởng ảnh hưởng, cho nên rất nhiều thời điểm chú ý dĩ hòa vi quý, mà đối điểm này Bá hách thiệt tương đương rõ ràng. Mà lúc này, vừa nghe ba hách hiệt nói như vậy, tiêu lam su không khỏi nhướng mày, kia nếu là đông lăng liền thật sự động thủ trước đâu, ha ha, sự tình sẽ không như vậy, ba hách hiệt cười như cũ hiền hòa, nhưng nghe được lời này, tiêu lam su tức khắc ngẩn ra, ngay sau đó lại là không, cấm đem thân mình hướng phía sau một dựa, sau đó nhướng mày nói, nhìn dáng vẻ quốc sư nhưng thật ra rất rõ ràng đông lăng bộ dáng. Bất quá đối với Đông Lăng Tân Đăng cơ Hoàng đế, quốc sư nhưng có điều nghe thấy, là, lão thần nhiều ít biết một ít, hừ, đúng không? Nếu biết một ít, nên hiểu biết, hiện giờ Đông Lăng cũng không phải là từ trước. Bản công chúa gặp qua này Đông Lăng Tân Hoàng đế, làm người thập phần bá đạo, mà ta Tây Địch năm đó chiếm Đông Lăng vinh tấn nhị. Thành, hiện giờ Đông Lăng phát binh, như vậy đến lúc đó liền tính là ta Tây Địch không có động thủ trước. Đồng lăng cũng bảo không chuẩn sẽ tiên hạ thủ vi cường, quốc sư, ngươi nói bản công chùa nói nhưng có đạo lý, tiêu lam su tuy rằng diễn kịch còn chờ tăng mạnh, nhưng đầu óc lại tuyệt không phải ngu ngốc, mà cũng đúng là bởi vì như vậy, lúc trước mới có thể thâm chịu tây địch lão quốc chủ ái. mà tiêu lam su tuy rằng chỉ thấy quá ân phượng chạm một mặt, nhưng nàng lại, rất rõ ràng, ân phượng chạm tuyệt phi gối theo hoa hơn nữa lúc ấy là tây địch xâm chiếm đông lăng vinh tấn nhị thành như vậy hiện giờ thừa dịp cơ hội này ân phượng chạm rất có khả năng đem vinh tấn nhị thành cướp về tiêu lam su nói rất có đạo lý nhưng nàng tiếng nói vừa dứt ba hách hiệt lại cười ha ha công chúa điện hạ như thế trí tuệ lão thần bội phục bất quá công chúa yên tâm ngô hoàng lúc này mới phái lão thần tiền đến trên thực tế chính là vì việc này đến nỗi muốn như thế nào hóa giải lần này nguy cơ Nói vậy dựa vào công chúa tài trí, hẳn là cũng nhiều ít biết đến đi ba hách hiệt nói ý có điều chỉ, mà vừa nghe lời này, tiêu lam su đôi mắt rõ ràng sáng ngời, sau đó tức khắc nhướng mày nở nụ cười bản công chúa đương nhiên rõ ràng, rốt cuộc xuất thân hoàng tộc, đây là bản công chúa hẳn là minh bạch chuyện này, Đông lăng cùng tây địch có thể hay không binh nhung tương kiến, kỳ thật tiêu lam su cũng không để ý, mà nàng, sở dĩ sẽ cùng ba hách hiệt nói nhiều như vậy. Nói đến cùng đơn giản là muôn ám chỉ ba hách hiệt, chính mình có đến Đông Lăng hòa thân ý tứ, cho nên đối với Tiêu Lam Su tới nói, nàng tự nhiên không muốn nhìn đến hai nước thật sự đánh lên tới, rốt cuộc, một khi chiến sự đấu võ, như vậy nàng thân là tây Định công chúa muôn tài giá tiến Đông Lăng, đã có thể không quá khả năng, bởi vậy, mặc kệ như thế nào, Tiêu Lam Su đều phải làm ba hách hiệt duy trì chính mình, đối với... Nàng tâm tư, tâm tư thâm trầm ba hách hiệt có thể nào không rõ, nhưng đến tột cùng muốn như thế nào làm, lại chỉ có ba hách hiệt chính mình rõ ràng, cho nên theo sau lại là đơn giản cùng Tiêu Lam Su nói nói mấy câu sau, ba hách hiệt liền rời đi, mà chờ ba hách hiệt vừa đi, ngồi ở vị trí thượng Tiêu Lam Su tức khắc phá lên cười, ha ha Tiêu Lam Su là thật sự thật cao hứng, nhưng theo sau Tiêu Lam Su lại là tươi cười chợt tắt, sau đó lẳng lặng nhìn cách đó không xa. Vật dễ cháy một lát sau, bỗng nhiên đối với bên cạnh trước sau không có hé răng Ha Đạc nói, Ha Đạc, ngày mai chính là quốc yến, ngươi nói bản công chúa có phải hay không muốn tặng cho cái kia họ nhiếp nữ nhân một chút lễ vật đâu, Tiêu Lam Su nhẹ giọng mở miệng, híp lại hai mắt lộ ra nói không nên lời diễm lệ, mà lúc này vừa nghe lời này, Ha Đạc lại là không cấm mày nhân lại công chúa, ngài như thế nào, ngươi có ý kiến gì sao, nói, Tiêu Lam Su ngước mắt liếc Ha Đạc liếc. Mắt một cái, tiếp theo giơ tay nhẹ nhàng một câu, đem ha đạc kêu lại đây, sau đó ở này bên tai nhỏ giọng nói vài câu tiêu lam su thanh âm rất nhỏ, cũng không biết nói gì đó, nhưng chỉ thấy đang nghe đến nàng lời nói sau, ha đạc tức khắc mở to hai mắt nhìn, sau đó có chút không tán đồng thấp giọng nói công chúa, như vậy không hảo đi, này sự tình lần trước câm miệng, nháy mắt sắc mặt trầm xuống, tiêu lam su lạnh giọng đánh gãy ha đạc nói, tiếp theo biểu tình trợt tắt hừ. Cái kia họ nhiếp nữ nhân, không phải tổng một bộ chính khí lẫm nhiên, ghét cái ác như kẻ thù bộ dáng sao, hảo a kia bản công chúa liền càng muốn làm nàng kiến thức một chút, đến lúc đó ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút nàng có thể khí thành bộ dáng gì, tốt nhất có thể nàng khí sinh non, mất đông lăng hoàng đế ái như vậy đến lúc đó, kia hậu vị chính là bản công chúa, tiêu lam su lầm bẩm lầu bầu nói, mà nói tới đây, lại là nhướng mày đắc y cười, sau đó lại lần nữa. Chuyển mắt nhìn về phía ha đạc, cho nên ha đạc, ngươi chỉ lo chiếu bản công chúa nói làm thì tốt rồi, nghe được sao, lúc này tiêu lam su trong mắt, có nhất định phải được chấp nhất, thấy nàng như thế, ha đạc trong lòng biết nói cái gì nữa cũng vô dụng, ngay sau đó mím môi, tiếp theo đối với tiêu lam su gật gật đầu là, thuộc hạ đã biết, đơn giản một câu, lộ ra ha đạc đối tiêu lam su trung thành, mà thanh lạc, ha đạc liền trực tiếp thân hình một túng, nháy mắt lắc mình ra. Phòng mà nhìn Ha Đạc rời đi, Tiêu Lam Su câu môi cười, nhưng cuối cùng vẫn là ức chế không được cười ra tiếng tới Tiêu Lam Su, ở trong phòng của mình hãy còn đắc ý. Mà cùng lúc đó, đi trước rời đi ba hách hiệt lại là ở ra phòng sau, thẳng về tới chính mình phòng, trong phòng thực hắc, đã có thể ở ba hách hiệt đi vào phòng, đóng lại cửa phòng sau, một đạo nói chuyện thanh, lại là bỗng nhiên từ phòng góc trung chuyển tới, Lam Su công chúa vừa mới có phải hay không ám. Chỉ quốc sư đại nhân, làm quốc sư đại nhân cực lực thúc đẩy hòa thân, thanh âm kia không lớn, lộ ra một tia giả nua, nghe vậy, vừa mới đi vào phòng bá hách hiệt đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau lại cười, sau đó đi đến bên cạnh trên bàn, tiếp theo thẳng thắp sáng ánh nến nháy mắt, mờ nhạt ánh lửa xua tan hắc ám, mà thẳng đến lúc này, mới phát hiện nguyên lai liền ở cái bàn bên kia, thế nhưng ngồi một cái lão giả. Mà lúc này, nương mở nhạt ánh sáng, thế nhưng thình lình, phát hiện, kia lão giả thế nhưng chính là lúc trước ở cung biến sau, đào tàu chẳng biết đi đâu đông lăng nhất phẩm tướng quốc nhiếp văn hạo, chẳng qua lúc này nhiếp văn hạo rõ ràng so với lúc trước lược hiện giả nu một ít, giữa mày nếp nhăn cũng càng lúc thâm hác, chỉ là kia một đôi mắt, như cư lộ ra làm người không thể khinh thường thâm trầm, cho nên lúc này vừa nghe nhiếp văn hạo nói. Bà hãy hiện lại là cười, nhưng người ngồi vào một bên vị trí thượng, tiếp theo, dương mắt nhìn về phía Nhiếp Văn Hạo, "Ha ha, thật không nghĩ tới, nhiếp tướng quốc chẳng những đa mưu túc trí, hợp với chúng ta công chúa tiểu nữ nhi tâm tư, cũng đoán như thế tinh chuẩn, thật sự là liệu sự như thần a, quốc sư đại nhân gì ra lời này?" Mặc dù Nhiếp mô không nói, quốc sư đại nhân cũng trong lòng rõ ràng không phải sao. Nói, Nhiếp Văn Hạo ánh mắt chợt tắt, Tiếp theo chuyện vừa chuyển, bất quá quốc sư đại nhân, ngày mai đó là quốc yến ngày, cho nên không biết. Quốc sư đại nhân nhưng có làm tốt an bài, người đều có chấp niệm, tựa như nhiếp văn hạo, có lẽ không ai biết hắn ước nguyện ban đầu là vì cái gì, nhưng khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, cuối cùng công mệt với hội, đây là làm hắn như thế nào đều không thể tiếp thu, cho nên lúc trước rời đi đông lăng sau, nhiếp văn hạo liền mang theo đoạn thái hậu chạy trốn tới Tây Địch. Tiếp theo ở hiểu biết Tây Địch nội loạn sau, hắn tuyển định lúc ấy thực lực yếu nhất Tam Hoàng Tử Tiêu, khi, sau đó lại trong khoảng thời gian ngắn, đem Tam Hoàng Tử Tiêu Hy đẩy lên Hoàng đế bảo tọa, nhiếp văn hạo dùng thực lực chứng minh rồi năng lực của hắn, chỉ là, làm nhiếp văn hạo không nghĩ tới chính là, bên này Tam Hoàng Tử Tiêu Hy vừa mới kế vị, cái này ba hách hiệt lại xuất hiện, mà đối với cái này ba hách hiệt. Nhếp văn hạo biết đến cũng không nhiều, chỉ biết là hắn ở Tây Địch nội loạn là, vẫn luôn là bảo trì trung lập, nhưng hiện giờ tam hoàng tử tiêu hy vừa mới. Đăng cơ, hắn liền chủ động đi xứ Đông Lăng, nơi này hiển nhiên có chút vấn đề. Nhếp văn hạo sợ không chuẩn ba hách hiệt đến tột cùng có tính toán gì không, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, cái này ba hách hiệt tuyệt phi bình thường nhiệm vụ. Mà lúc này, nghe được nhiếp văn hạo nói, ba hách hiệt lại là khẽ cười lên, ha ha, nhiếp tướng quốc thật là xem trọng ta, tính toán, ta có thể có tính toán gì không, đơn giản chính là xem tình huống mà định bất quá, dựa vào hiện. Giờ tình thế tới xem, này đông lăng tân quốc chủ giống như phi thường nhất định phải được nha, ba hách hiệt trả lời thực tùy ý, nhưng vừa nghe lời này, nhiếp văn hạo lại là mới không thể thấy mi giác vừa động kiên như quốc sư nói như vậy, nếu Đông Lăng khăng khăng muốn đánh, chúng ta đây cũng phụng bồi rốt cuộc là ý tứ này đi, ha ha, cái này là tất nhiên, rốt cuộc ta Tây Địch từ trước đến nay này đây võ trị thiên hạ, cho nên, một khi Đông Lăng động thủ, chúng ta tự nhiên muốn đón đầu thống kích, bất quá, nhất tướng quốc hẳn là cũng rõ ràng, ta Tây Địch hiện giờ kỳ thật cùng Đông Lăng không sai biệt lắm, đều là vừa rồi trải qua quốc nội động loạn. Cho nên lúc này khơi màu chiến sự, cũng không phải sáng suốt cử chỉ, nói chuyện đồng thời, ba hách hiệt chú ý nhiếp văn hạo sắc mặt. Mà nghe vậy, nhiếp văn hạo đầu tiên là nhìn ba hách hiệt liếc mắt một cái, tiếp theo cũng nở nụ cười quốc sư đại nhân nói có đạo lý, hiện giờ lục Này, sát thật công việc nghỉ ngơi lấy lại sức bất quá, quốc sư đại nhân cũng không giống như hiểu biết vị này đông lăng tân hoàng đế, Nga, chỉ giáo cho, còn thỉnh nhiếp tướng quốc chỉ giáo. Quốc sư đại nhân khách khí bất quá, nhiếp mộ là cái gì thân phận, quốc sư đại nhân hẳn là rõ ràng, cho nên dựa vào nhiếp mộ xem, này đông lăng tân đăng cơ quốc chủ, cũng không phải là một cái mềm quả hồng, bởi vậy, lần này mặc kệ chúng ta tây Đỉnh có phải hay không đóng quân biên, cảnh, hắn đều sẽ phái binh Bắc thượng thu phục vinh tấn nghị thành, ân phượng chạm là cái gì tính tình, nhiếp văn hạo tương đương rõ ràng. Mà so sánh mà nói, tuy rằng ân phượng trạm, cùng tiên hoàng thuận thừa Đế ở tính cách thượng đẳng một ít phương diện đều thực tương tự, nhưng lại cũng có bất đồng chỗ. Đơn giản tới nói, chính là tiên hoàng thuận thừa Đế càng thêm đa nghi, mà ân phượng trạm tắc càng thêm khí phách. Cho nên, ở Nhức Văn Hảo xem ra, ân phượng trạm đang cơ lúc. Sau, có lẽ ba bốn năm nội sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng một khi đông lăng nghỉ ngơi lấy lại sức hảo, tất nhiên sẽ huy binh bắc thượng. Mà ba hách hiệt cũng là khôn khéo người, bên này nghe nhấp văn hảo như vậy vừa nói, ngay sau đó liền minh bạch lại đây, tiếp theo tức khắc nở nụ cười, ha ha, nhất tướng quốc quả nhiên hảo mưu lược, hảo, quả nhiên hảo, rốt cuộc cùng với chờ đông lăng nghỉ ngơi lấy lại sức hảo động thủ trước, chi băng ở ngay lúc này, tiên hạ thủ, vi cường, ba hách hiệt cười nói, mà xem hắn cười, nhấp văn hảo cũng theo nở nụ cười. Theo sau hai người lại là nói chút lời nói sau, nhiếp văn hạo liền thẳng rời đi, nhiếp văn hạo về tới chính mình phòng, mà chờ vừa vào cửa, liền thấp giọng kêu nhiếp toàn, lúc trước nhiếp văn hạo âm mưu suy tàn, vân vương ân phượng cầm dẫn người cái thứ nhất sao chính là nhiếp ra, chỉ là, đem nhiếp ra người đều chào toàn, lại là duy độc không có phát hiện quản giá nhiếp toàn thân, ảnh, lại là không nghi tới, nguyên lai like nhiếp toàn thế nhưng đã sớm đã là đào tẩu, cũng tùy nhiếp văn hạo chờ đi tây đỉnh mà lúc này nghe nhiếp văn hạo triệu hoán nhiếp toàn ngay sau đó bước nhanh đẩy cửa đi rồi vào cửa lão gia ân sự tình đều an bài hảo sao hồi lão gia nói đều đã bố trí hảo một bên nghe nhiếp toàn hồi báo nhiếp văn hạo một bên cất bước đi đến bên cạnh vị trí ngồi xuống mà chờ ngồi xuống hạ nhiếp văn hạo ngay sau đó đối với nhiếp toàn vẫy vẫy tay thấy vậy tình hình, nhiếp toàn không khỏi ngẩn ra, nhưng vẫn là cung kính tiến lên, tiếp theo nhiếp văn hạo liền nhỏ giọng ở bên tay hắn phân phó vài câu, nhiếp văn hạo đến tột cùng nói gì đó không có người biết, nhưng theo sau chờ hắn nói âm rơi xuống, nhiếp toàn lại không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngạch lão ra, ngài thật sự phải đối đối tam tiểu thư xuống tay, tam tiểu thư, gừ lão phu chỉ có một nhi tử, vẫn là bị nàng hại chết. Nhớ tới chính mình thân sinh nhi, tử liền như vậy vạn tiễn xuyên tâm chết ở chính mình trước mặt, nhiếp văn hạo trong nháy mặt đáy mắt hiện lên một mặt nói không nên lời hàn ý, mà vừa nghe lời này, nhiếp toàn tức khắc liếm hạ mắt, không dám nói thêm câu nữa lúc này, nhiếp văn hạo lại là đem thân mình sau này một dựa, sau đó hít mắt nói tiêu hy kia tiểu tử hiện giờ là cánh ngạnh, đã không tin lão phu, lần này hắn làm ba hách hiện lại đây, hiển nhiên là có khác mục đích. Hơn nữa còn mang đến Lam Su Công, Chúa Hư, xem ra bọn họ là đã thương lượng hảo, chỉ là đem Lão Phu chẳng hay biết gì. Nhiếp Văn Hạo ở trong quan trường lăn lộn cả đời, thấy sự tình nhiều, cho nên vừa thấy tình huống, trên cơ bản liền đã đoán được vài phần, mà lúc này vừa nghe lời này, Nhếp Toàn tức khắc có chút khẩn trương lên, Lão Gia, chúng ta đây làm sao bây giờ? Nếu nếu là Tây Đỉnh đối Lão Gia Ngài bất lợi nói hư, cái này Lão Phu đương nhiên biết. Tây địch người A, kỳ thật chính là một đám sói, con, cho nên từ lúc bắt đầu, lão phu liền chưa từng trông cậy vào bọn họ, nhiếp văn hạo trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, hiện giờ Tây địch vừa mới kết thúc nội loạn, lúc này đều không phải là là khơi màu chiến sự cơ hội tốt. Hơn nữa Tây địch người tuy rằng năng trinh thiện chiến, nhưng hai nước giao chiến, trừ bỏ so chính là binh lính dũng mãnh ngoại, còn có một cái quan trọng nhân tố, đó chính là chỉnh thể quốc lực. Rốt cuộc, hai nước giao chiến không phải hài tử đánh nhau, chiến sự một vang, hao phí một hai năm đều là đoạn, như vậy trong lúc này thượng vạn binh lính lương thảo, quân lương, đều đem là ảnh hưởng chỉnh thể chiến sự quan trọng nhân tố, chính là, Tây Địch tuy rằng binh lực cường, nhưng chỉnh thể quốc lực đặc biệt là kinh tế năng lực, lại không bằng đông lăng, cho nên liền tính là hai nước thật sự đánh lên tới, Tây Địch phần thắng cũng hoàn toàn không cao. Bởi vậy, từ ngay từ đầu, nhiếp văn hạo liền không có trông cậy vào Tây Địch, mà chỉ là muốn lợi dụng Tây Địch, nguộn từ Tây Địch đóng quân biên cảnh, hấp dẫn Đông Lăng lực chú ý, mà dựa vào ân phượng trạm tính tình, lúc này liền tính là Tây Địch không nghĩ đánh, ân phượng trạm cũng sẽ nhân cơ hội đem nguyên bản thuộc về Đông Lăng, vinh tấn hai thành đoạt lại. Nhưng cứ như vậy, Tây Địch tất nhiên sẽ không đáp ứng, cho nên thường xuyên qua lại, hai nước tất nhiên sẽ đối chọi gây gắt. Vung tay đánh nhau, mà hai nước một khi giao chiến, như vậy ân phượng, chạm lực chú ý cùng với binh lực bố trí, đều đem chuyển rời đến biên cảnh thượng, như vậy lúc này, chính là hắn xuống tay tuyệt đối cơ hội tốt. Phải biết rằng, lúc trước ân phượng chạm tuy rằng sao đoạn ra, đoạt binh quyền, nhưng con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, hơn nữa mấy năm nay đoạn ra ở trong quân cũng nuôi chồng không ít chính mình thân tín, cho nên chỉ cần hắn tưởng thêm bố trí. Lại đem này đó thế lực tập kết lên, như vậy đến lúc đó tất nhiên sẽ cấp ân, phượng trạm một đòn chí mạng, chỉ là, ở ngay lúc này, Tây Địch còn không thể yếu thế, đặc biệt là không thể cùng Đông Lăng hòa thân, nếu không hết thảy đem lại lần nữa công mệt với hội, cho nên muốn đến nơi đây, nhiếp văn hạo tức khắc lạnh lùng cười, sau đó hoãn thanh nói Lam Su công chúa coi trọng ân phượng trạm, vội và muốn hòa thân, nhưng cái này thân cũng không thể cùng. Rốt cuộc nếu là ở ngay lúc này Tây Địch cùng Đông Lăng tới một cái cùng vì quý, đôi chúng ta cũng, không phải là chuyện tốt như nói, nhiếp văn hảo ánh mắt vừa chuyển, đem tầm mắt rơi xuống trước mắt nhiếp toàn thân thượng, tiếp theo đè thất tiếng nói nói cho nên nhiếp toàn, liên ấn vừa mới lão phu nói cho ngươi làm, chuyện này mặc kệ có được hay không, chỉ cần sự tình bại lộ, sau đó giá họa cho Lam Su công chúa liền hảo, ngạch chính là lão ra, nếu là nếu là nếu một cái vạn nhất. Bị hoàng thượng hoặc là tam tiểu thư xuyên qua, kia chẳng phải là ăn trộm gà không, thành, ngược lại bạo lậu lão ra ngài sao, hừ, yên tâm hảo, kia lam su công chúa trước đây đi trước tới rồi kinh thành sau, liền nháo ra quá sự tình, cho nên đã là cho đại gia một cái kiêu ngạo bất thường tính tình, hơn nữa nàng đối ân phượng chạm cố ý, cho nên chỉ cần cần huyên kia nha đầu vừa ra chuyện này, đại gia tất nhiên sẽ đem đầu mâu chỉ hướng nàng. Hiếp lại con mắt, nhiếp văn hảo định liệu trước nói, lại nói, liền tính là xuyên qua thì lại thế nào, cẩn huyên kia, nhà đầu hiện giờ tính tình lão phu hiểu biết, nàng chỉ định nghĩ muốn lộng cái cha ra manh mối, chính là nhiếp toàn ngươi đừng quên, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, nhưng cuối cùng nói chuyện vẫn là ân phượng chạm kia tiểu tử, mà ân phượng chạm vốn là dung không dưới lam su công chúa, cho nên lúc này nàng nếu là lại chơi cái gì chuyện xấu. Như vậy ân phượng trạng tất nhiên sẽ không làm nàng hảo quá cho nên, nhiếp toàn, ngươi liền ấn lão phu vừa mới nói cho ngươi đi xuống an, bài, đã biết sao, là, minh bạch nhiếp văn hạo y tứ, nhiếp toàn ngay sau đó theo tiếng, tiếp theo liền trực tiếp đi ra ngoài, mà chờ nhiếp toàn vừa đi, ngồi ở vị trí thượng nhiếp văn hạo không cấm dương hạ mi, tiếp theo liền an tường nhắm hai mắt lại đêm, như cụ an tĩnh, chỉ là giờ này khắc này. Nhếp văn hạo không biết, liền ở hắn nhắm mắt lại nháy mắt, bên ngoài chân trời huyền nguyệt dần dần xuyên qua tầng mây, sau đó lặng lặng lộ ra thanh lệnh ánh sáng mà đúng lúc. Này, lại phát hiện một cái mảnh khảnh thân ảnh chính thanh thản nằm ở nhếp văn hạo, nơi phòng nóc nhà thượng hắn chi chân, đôi tay gối lên đầu hạ, hình dáng rõ ràng trên mặt, một đôi hẹp dài hai mắt càng là trong nháy mắt, cười mẽ mẽ thành một cái tuyến tháng chạp đầu tháng ba, là cử hành quốc yến nhật tử. Cho nên hôm nay sáng sớm, trong cung cung nhân liền bắt đầu công việc lưu bù lên, mà Quỳnh Hoa quận Chúa Kim Tĩnh Văn cùng khâu, thước tha cũng sớm chạy tiến cung tìm nhiếp cẩn huyên. Mấy ngày nay tới giờ, khâu thước tha đã khôi phục cùng ngày xưa không sai biệt lắm, mà bởi vì nhiếp cẩn huyên quan hệ, hơn nữa hai người vốn là tuổi sấp xỉ, lại đều là hoạt bát tính tình, cho nên nhưng thật ra hôn cảng lúc thân mật lên, mà đương hai người đi vào vĩnh nhà cung thời điểm. Nhậm Cẩn Huyên đang ở nhàn nhã đọc sách, thấy vậy tình hình, Kim Tĩnh Văn tức khắc kêu lên: "Ai nha Cẩn Huyên tỷ tỷ, ngươi như thế nào? Còn đang xem thư a?" Kim Tĩnh Văn có chút khó hiểu, nhưng lúc này nhìn các nàng hai cái cô gái nhỏ tới, Nhếp Cẩn Huyên không cấm đem trong tay thư một phóng, sau đó ngước mắt nói: "Làm sao vậy? Không đọc sách ta muốn làm cái gì đi? Không phải a, hôm nay không phải cô yến sao, mà Cẩn Huyên tỷ tỷ ngươi là hoàng hậu?" Hẳn là đã sớm bắt đầu chuẩn bị mới là đi, vừa nói chuyện, kim tĩnh văn cùng khâu thước tha liền trực tiếp đã đi tới, mà vừa nghe lời này, nguyên bản dựa ngồi ở, rừng nện thượng nhếp cẩn huyên, tức khắc cười ngươi nha đầu này, nói cái gì ăn nói khùng điên đâu, cái gì hoàng hậu không hoàng hậu, hiện giờ ta còn không phải đâu. Nhếp cẩn huyên hoãn thanh nói, mà chờ nhếp cẩn huyên nói âm rơi xuống, một bên thủy vân một bên làm tiểu cung nữ thượng trà. Một bên tiếp theo giải thích nói, quận chúa, khâu tiểu thư, hoàng thượng là cố ý làm chúng ta quận chúa đi, bất quá quận chúa hiện tại mang thai, hơn nữa đã mau bảy tháng, cho nên, quận chúa cảm thấy đi quốc yến nói, khả năng sẽ có chút không có phương tiện, bởi vậy liền chậm lại, thủy vân thanh âm bình tĩnh, mà vừa nghe lời này, kim tĩnh văn cùng khâu thước tha lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ ngay sau đó sôi nổi gật đầu nga nguyên lai like là như thế này kỳ thật này cô yến cũng không có gì huyên tỷ tỷ không đi liền không đi đi ân chính là ta đây không đi tình gặp phải cái kia tây đỉnh cái gì lam su công chúa thật là đen đủi kỳ thật đối với hôm nay quốc yến khâu thước tha cùng kim tĩnh văn vốn là không có gì hứng thú hơn nữa tưởng tượng đến phía trước đụng tới cái kia lam su công chúa kim tĩnh văn càng là giận sôi máu Mà lúc này vừa nghe Kim Tĩnh Văn nói như vậy, khâu Thất tha cũng lập tức đô khởi miệng nhỏ, chính là, cái kia cái gì lam su công chúa, thật sự quá chán ghét. Ai nha Thất tha, cái kia lam su công chúa không chỉ là chán ghét được không, nàng là căn bản không đem người đưa người xem, hừ, giống nàng cái loại này người, nên nếm thử bị sống sờ sờ đào mắt cắt lưỡi chém đứt hai chân tư vị, làm nàng cũng thể hội hạ lúc ấy tôn thị thống khổ bằng không nàng là sẽ không trường trì nhớ cùng thiện lương khâu thước tha bất đồng bởi vì từng có bi thảm tao ngộ cho nên kim tĩnh văn ở tính cách thượng càng thêm thở phụng ngươi kính ta một thước ta trả lại cho ngươi một trượng nhưng một khi ngươi muốn đả thương hại ta như vậy tuyệt đối sẽ ăn miếng trả miếng hơn nữa tuyệt không nương tay bất quá nói tới đây kim tĩnh văn lại như là nhớ tới cái gì giống nhau bỗng nhiên nhìn về phía một bên cười nghe các nàng nói chuyện nhấp cẩn huyên đúng rồi Cẩn huyên tỉ tỉ, lại nói tiếp trước hai ngày ta nghe Ngọc Thư ca ca cá nói, cái kia Lam Su công chúa tổng nghị tiến cung, nàng có phải hay không đối hoàng thượng nổi lên cái gì tâm tư à? Tuy rằng ngày ấy ở thiên hương các, Kim Tĩnh Văn cũng không ở đây, nhưng lúc sau từ đêm Ngọc Thư trong miệng, vừa nghe tiêu Lam Su muốn vào cung, Kim Tĩnh Văn liền trực giác cảm thấy nàng là coi trọng ân phượng trạm, nhưng lúc này, vừa nghe lời này, không chờ nhếp Cẩn huyên nói chuyện đâu. Một bên khâu thước tha lại tức khắc mở to hai mắt nhìn, sau đó cả kinh kêu lên cái gì, coi trọng hoàng thượng, nàng nàng như thế nào như vậy không biết xấu hổ a? hừ, nàng không biết xấu hổ chuyện này nhiều, lại không kém này một kiện, kia, kia làm sao bây giờ đúng rồi huyên tỷ tỷ nếu, nếu là như vậy, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng a, quyết không thể làm nàng tiến cung, người này quá xấu rồi, nếu là nàng thật sự coi trọng hoàng thượng. Khẳng định sẽ đối ngài bất lợi, ai, thước tha, ngươi khẩn trương cái gì a? hoàng thượng đối chúng ta cần huyên tỷ tỷ chính là toàn tâm toàn ý, cái kia lam su công chúa liền tính là cho không, hoàng thượng cũng chướng mặt nàng, bất quá huyên tỷ tỷ, thước tha nói cũng có đạo lý, cái kia lam su công chúa làm việc từ trước, đến nay dùng bất cứ thủ đoạn nào, phía trước chỉ vì một chút việc nhỏ nhi, thế nhưng liền huyết tẩy thiên duyên khách điếm nếu là nàng thật sự đối hoàng thượng cố ý như vậy tất nhiên sẽ đối cẩn huyên tỷ tỷ ngươi xuống tay kim tĩnh văn đối nhân tính thực hiểu biết đặc biệt là đối tượng tiêu lam su người như vậy mà liền ở kim tĩnh văn cùng khâu thước tha cùng nhiếp cẩn huyên diếu diết bày mưu tính kế thời điểm trương quý phi cùng lệ phi cùng với vân vương phi trần yến nhi tắc cung cùng nhau từ bên ngoài đi đến hôm nay là cô yến nhưng dù vậy Hiện giờ đã vinh thăng thái phi trương quý phi lại là cũng không cần tham dự, bởi vậy đang nghe đến nhiếp cẩn huyên hôm nay cũng không đi, liền kêu lên lệ phi đến vĩnh nhạc cung bên này xem náo nhiệt. Lúc này vĩnh nhạc cung xem như hoàn toàn náo nhiệt, mà hiện giờ lệ phi cũng là so từ trước lanh lẽ rất nhiều, rốt cuộc hiện giờ vân vương ân phượng cầm cũng không hề phía trước như vậy chỉ lo thiên lao, bị ân phượng chạm trọng dụng, này cũng làm lệ phi giải sầu không ít. Nhưng Lệ Phi cùng Trương Quý Phi đấu nhiều năm như vậy, cho nên có đôi khi cũng sẽ lẫn nhau chèn ép vài câu, khá vậy bất quá là ngoài miệng nói nói, thật cũng không phải thật sự động khí. Cứ như vậy, mọi người ở Vĩnh Nhạc cung nói nói cười cười, đảo mắt công phu, liền tới rồi buổi chiều quốc yến thời điểm, mà Trương Quý Phi đám người tuy rằng không cần đi quốc yến, nhưng thân là Vân Vương Phi Trần Yến Nhi, lại là muốn đi, cho nên lúc sau Trần Yến Nhi đứng dậy rời đi. Đương nhiên rời đi thời điểm, Kim Tĩnh Văn còn không quên nhắc nhở Trần Yến Nhi, làm nàng nhìn chầm chầm điểm tiêu lam su, có tình huống đúng lúc hồi báo, Trần Yến Nhi đi rồi, nhưng vĩnh nhạc trong cung tiếng cười nói như cũ không ngừng, Kim Tĩnh Văn cùng khâu thước tha hai cái cô gái nhỏ đảo cũng thật sự đi, mà là trực tiếp để lại xuống dưới, mà liền ở mọi người nói chuyện nói chính náo nhiệt thời điểm, một cái, tiểu cung nữ lại là bưng một cái chén chung cung kính đi đến. Thấy vậy tình hình, mọi người không khỏi ngừng lại, tiếp theo Thủy Vân tiếp nhận chén chung, mở ra cái nắp, nhìn nhìn nhiệt độ, sau đó đoan tới rồi nhiếp cẩn huyến trước mặt lúc này, một bên lệ phí nhưng thật ra không cấm nhướng mày liếc mắt một cái, sau đó dương giọng nói nha, đây là chuẩn bị cái gì a Trước hai ngày phương Bắc Bạch Sơn Quốc đặc sứ đưa tới ngàn năm nhân sâm Hoàng thượng nói là cho quận chúa, nấu canh dưỡng thân mình. Thủy vân hoãn thanh nói, mà vừa nghe lời này, lệ phi không khỏi nhấp nhấp miệng, sau đó nhướng mày nói ai, chúng ta này hoàng thượng thật đúng là có tâm, nhớ năm đó bổn cung a, đừng nói là nhân xâm, chính là lộng điểm nhi tốt, cũng phải cẩn thận lại tiểu tâm, lệ phi lời này nói có chút toan, có thể nghe ngôn, ở đây mọi người lại là hãy còn cười, không ai đi bắt bẻ nàng, rốt cuộc đại gia trong lòng đều rõ ràng, lệ phi nói cũng là lời nói thật. Bằng không, nếu lúc trước lệ phi chẳng sợ có một chút nhi năng lực, cũng sẽ không dựa vào đoạn thái hậu, mà lúc này, liền ở lệ phi nói chuyện công phu, nhất cẩn huyên lại là tiếp nhận chén chung, nhưng mới vừa múc một thìa, nhưng không khỏi có chút không khỏe nôn khan lên, quận chúa không có việc gì đi, nhất cẩn huyên phản ánh làm đại gia hoảng sợ, nhưng theo sau đại an ổn một lát sau, nhất cẩn huyên ngay sau đó cười lắc lắc đầu không có việc gì, không cần khẩn trương. Chỉ là này ngàn năm nhân xâm hương vị có chút trọng, ta giống như có chút không thích ứng nhất cẩn huyên không nghĩ làm đại gia lo lắng, nghe vậy, một bên trường quý phi lúc này mới dãn ra hạ mi, ai, nữ nhân này mang thai a, thật là qua loa không được được rồi, nếu không thích ứng, cũng đừng uống lên, Thủy Vân a, lấy xuống đi, là, cung kính theo tiếng, theo sau Thủy Vân liền đem kia chén chung cái hảo cái nặng, sau đó giao cho bên cạnh tiểu cung nữ, đồng thời lại an. Bài hạ nhân một lần nữa làm một phần chè hạt sen đoan lại đây, ngắn gọn tiểu nhạc đệm cứ như vậy đi qua, mà theo sau bởi vì chuyện này, trương quý phi cùng lệ phi đám người liền lại nói lên lúc, trước các nàng ở trong cung mang thai thời điểm như thế nào như thế nào, sau đó lại là dục nhi kinh, mà nói như vậy để tức khắc đưa tới kim tĩnh văn, cùng khâu thước tha chờ mấy cái cô gái nhỏ chú ý, thậm chí ngay cả nhiếp cẩn huyên cũng nghe đến mùi ngon, đã có thể vào lúc này, liền. Ở chương quý phi đám người ở trong phòng nói chính náo nhiệt thời điểm, bên ngoài lại bỗng nhiên chuyển đến một trận ồn ào thanh tức khắc, nghe bên ngoài ồn ào thanh, trong phòng trương quý phi đám người không khỏi sửng sốt, một bên lệ phi càng là có chút không vui nhân lại mi, sau đó cũng không ngẩn đầu lên đối với bên người đào nhi nói đào nhi, cấp bổn cung đi ra ngoài nhìn xem, đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhi, như vậy cái cọ ồn ào, như thế nào một chút quy củ cũng đều, không hiểu. Mau đi, là, nhìn ra nhà mình chủ tử không vui, đào nhi vội vàng bước nhanh đi ra ngoài, tiếp theo bất quá một lát công phu, liền chỉ thấy đào nhi vội vội vàng vàng chạy trở về, hồi, hồi chủ tử nói không, không hảo, bên ngoài, bên ngoài chết người, đào nhi tuổi tác không lớn, là ở ân phượng trạm đăng cơ sau, một lần nữa điều phái đến lệ phi bên người, mà lúc này đào nhi thở hồn hển nói, tái nhợt sắc mặt hiển nhiên có chút sợ hãi, Có thể nghe ngôn, ở đây, Trương quý phi đám người tức khắc cũng hoảng sợ cái gì, người chết, ai à, liền, chính là vừa mới cái kia tới tặng người canh xâm tiểu cung nữ, cao mày, đào nhi một năm một mười nói, mà nghe đến đó, trong phòng đám người lại là không cấm nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo chương quý phi cái thứ nhất từ vị trí thượng đứng lên đi, qua đi nhìn xem, nói, Trương quý phi liền đầu tiên cất bước đi ra ngoài. Thế vậy tình hình, ngay sau đó lệ phi, kim tĩnh văn, khâu thước, thá cùng với nhất cẩn huyên cũng sôi nổi theo đi qua, trương quý phi đám người mênh mông quần cuộn ra khỏi phòng, tiếp theo vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến bên ngoài không xa một cái hành lang gấp khúc, vây quanh một vòng người, thấy vậy tình hình, trương quý phi tức khắc sắc mặt trầm xuống, sau đó bước đi qua đi, mà lúc này nhìn trương quý phi chờ một chúng chủ tử tới. Vây quanh ở nơi đó cung nhân rời đi lui ra phía sau, mà đợi vừa đi tiến, quả nhiên chỉ thấy một cái tiểu, cung nữ thất khiếu đổ máu nằm ở trên mặt đất, kia tiểu cung nữ chính là phía trước cấp nhất cẩn huyên tặng người canh sâm cái kia, hơn nữa, lúc này kia phía trước đựng đầy nhân sâm canh chén chung, cũng rơi xuống ở bên cạnh trên mặt đất, làm cho một mảnh hỗn độn, thấy vậy tình hình, trương quý phi kia từ trước đến nay ôn hòa trên mặt cũng hiện lên một mặt sắc bén. Một bên lệ phi càng là nháy mắt nhíu mày, mà lúc này, đi ở cuối cùng nhất cẩn huyên lại là tiến lên đây đến kia, tiểu cung nữ trước mặt, đơn giản xem xét một chút kia tiểu cung nữ, tiếp theo lại nhìn hạ bên cạnh chén chung, sau đó nhất cẩn huyên tùy tay rút ra đừng, ở trên đầu một cây châm bạc hướng kia chén chung dư lại nhân sâm canh chung một phóng, sau một lát lại đem kia châm bạc đem ra theo sau, nhất cẩn huyên liễm mắt vừa thấy, quả nhiên chỉ thấy kia nguyên bản lượng bạch châm bạc thượng đen một mảnh nhân xâm canh có độc trong lúc nhất thời ở đây mọi người đều ngây ngẩn cả người bởi vì sự tình thực rõ ràng vừa mới tất nhiên là này tặng người canh xâm tiểu cung nữ nhìn này canh đảo rất đáng tiếc cho nên mới sẽ lén đem này trộm uống sạch chỉ là kia tiểu cung nữ không nghĩ tới chính mình nhất thời tham lam lại là trực tiếp hại thánh mạng nhưng nếu vừa rồi nhiếp cẩn huyên ở mở ra cái nắp sau cũng không có buồn nôn ghê tởm mà là trực tiếp uống sạch đâu. Như vậy thực rõ ràng, hiện giờ thất khiếu đổ máu, ngã xuống đất mà chết chính là nàng, Nhiếp cẩn huyên, ở đây đều là khôn khéo người, cho nên đảo mắt công phu, tức khắc liền minh bạch, từ trước đến nay ôn hòa trương quý phi sắc mặt khó coi đến cực điểm, khâu thước tha sợ tới mức mở to hai mắt nhìn, kim tĩnh văn phẫn nộ nhấp khẩn đôi môi, phảng phất nếu hung thủ liền ở trước mắt, nàng liền muốn sống sờ sờ đem đối phương xé rách giống nhau. Mà lúc này, ở ngắn ngủ kinh hãi sau, đứng ở một bên lệ phi lại là cung phẫn nộ mặt to một trọn, tiếp theo dương giọng quát. Người tới, đem ngự thiện phòng đều cấp bổn cung triệu tập lên, sau đó cấp bổn cung một đám hỏi, nhìn xem đến tột cùng là ai lớn gan như thế tử, thế nhưng mưu hại an quốc quận chúa lệ phi phẫn nộ không phải giả, đã có thể vào lúc này, còn không đợi lệ phi đem nói cho hết lời. Đứng ở nàng bên cạnh trương quý phi lại là đúng lúc ngăn cản nàng, chậm đã, làm gì, lệ phi bất mãn, lúc này trương quý phi lại là liễm mắt liếc mắt chết ở trên mặt đất tiểu cung nữ, sau đó ngước, mặt nói hiện giờ đúng là Quốc yến hứng khởi là lúc, lúc này đem ngự thiện phòng người đều triệu tập lên, chỉ sợ sẽ kinh động hoàng thượng, nếu là vạn nhất sự tình truyền ra đi, chẳng phải là làm các quốc gia sứ thần chế diễu, kia đã có thể không hảo. So với Lệ Phi, Trương Quý Phi rõ ràng muốn suy xét nhiều một ít. Nghe vậy, nguyên bản còn thực tức giận Lệ Phi không cấm chấp chớp mắt, kia kia muốn như thế nào, tổng không thể như vậy thôi bỏ đi, đương nhiên không thể. Hôm nay chuyện này là hướng về phía Cẩn Huyên, cho nên nhất định phải điều tra rõ, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nói, Trương Quý Phi lại lần nữa nhìn Lệ Phi liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn mắt không nói gì nhiếp Cẩn Huyên. Tiếp theo đối với bên cạnh Ngọc Châu phân phó nói, Ngọc Châu, ngươi lập tức dẫn người đến ngự thiện phòng điều tra, phát hiện khả nghi liền mang lại đây, nhớ kỹ tận lực không cần kinh động phía trước người. Trương Quý Phi nói phía trước người, tự nhiên là, chỉ quốc yến thượng chúng thần cùng các quốc gia sứ thần. Nghe vậy, Ngọc Châu lập tức theo tiếng, sau đó liền xoay người bước nhanh đi rồi. Mà chờ Ngọc Châu vừa đi, Trương Quý Phi liền lại đối với Thủy Vân phân phó nói, Thủy Vân, ngươi dẫn người đem ngự thiện phòng, đến vĩnh nhạc cung ven đường trải qua cung nhân đều tra hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít manh mối, mặt khác liên hỉ, ngươi đến các cửa cung hỏi một chút, nhìn xem hôm nay ra vào cung cung, nhân đều có ai, sau đó từng cái kiểm tra, ở trong cung sinh sống cả đời, Trương Quý Phi đối với như vậy chuyện này, tự nhiên là rất có biện pháp. Mà nghe Trương Quý Phi an bài, theo sau Thủy Vân cùng liên hỷ lập tức theo tiếng, sau đó xoay người đi xuống làm việc nhi, đảo mắt công phu, Trương Quý Phi liền đem sự tình an bài đi xuống, mà ở Trương Quý Phi an bài thời điểm, nhất cẩn huyên tắc, đã là đơn giản kiểm tra thực hư một chút kia tiểu cung nữ thi thể, đã có thể ở, điều tra người nọ canh xâm thời điểm, nhưng không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó đối với một bên cung nữ cam thảo nói cam thảo, Người đến trên ngựa đi Thái Y viện một chuyến, đem chu Thái Y đi tìm tới. Ngạch là, là, Cam Thảo là lúc sau Nhức Cẩn Huyên trụ tiến vĩnh nhà cung sau, mới bị an bài đến Nhức Cẩn Huyên bên người. Mà này Cam Thảo tuổi không lớn, cũng không tính khôn khéo, nhưng quý đang nghe lời nói thành thật, cho nên lúc này vừa nghe Nhức Cẩn Huyên phân phó. Cam Thảo tuy rằng không quá minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là vội vàng theo tiếng, sau đó dẫn theo váy phi giống nhau chạy đi ra ngoài. Bởi vì bỗng nhiên đã xảy ra chuyện như vậy, mọi người tự nhiên cũng đã không còn nói dỡn tâm tình. Theo sau làm người đem kia tiểu cung nữ thi thể nâng đi rồi, mọi người liền về tới phòng. Tiếp theo chẳng được bao lâu công phu, Cam Thảo liền mang theo Chu Thái Y chạy trở về. Chu Thái Y là thái y viện một chúng thái y chung, nhất hiểu biết các loại độc vật, mà lúc này, chờ Chu Thái Y gần nhất, Nhiếp Cẩn Huyên biến trực tiếp làm một bên cung nhân đem kia còn thừa nhân xâm canh bắt được Chu Thái Y trước mặt, đồng thời nói Chu Thái Y, hôm nay cô ý đem ngải tìm tới, là muốn cho Chu Thái Y giúp một cái vội. Chu Thái Y giúp ta nhìn xem, người này canh sâm đến tột cùng trộn lẫn thứ gì. Nhất Cẩn Huyên không có nói thẳng nhân sâm canh có độc, chỉ nói là bên trong có cái gì. Mà vừa nghe lời này từ trước đến nay tính chậm chạp Chu Thái Y lại là chớp chớp mắt, tiếp theo chậm gì gì lấy quá người nọ canh sâm. Sau đó liền bắt đầu kiểm tra nhìn xem, nghe nghe, sau đó lại là lấy các loại đồ vật thử xem cuối cùng lăn lộn một hồi lâu, Chu Thái Y lúc này mới ngẩn đầu, sau đó nói hồi quận chùa nói, nếu vi thần không có tính sai nói, người này canh xâm trộn lẫn có thiên hạt thảo, thiên hạt thảo, là, hôm nay bò cạp thảo là một loại kịch độc, đụng tới miệng vết thương kiến huyết phong, hầu, nếu là lầm thực tắc có thể thất khiếu đổ máu mà chết. Chu Thái Y nghiêm trang nói, nhưng nói tới đây, lại là không cấm sửng suốt một chút, sau đó chuyện vừa chuyển bất quá quận chúa, vi thần nhớ rõ hôm nay bò cạp thảo giống nhau đều là sinh trưởng ở cổ Hàn nơi, trung nguyên đại địa phía trên, chỉ có Tây Địch Quốc mới có, hiện giờ như thế nào sẽ, Chu Thái Y có chút khó hiểu, mà lúc này vừa nghe Chu Thái Y nói, người nọ canh xâm chúng độc vật lại là thiên hạt thảo, còn... Chỉ xuất từ Tây Địch sau, trong phòng mấy người gần như đồng thời ngẩn ra, nhưng theo sau liền chỉ nghe ngồi ở một bên Kim Tĩnh Văn nháy mắt phẫn nộ nói, hừ, nhất định là nàng, nhất định là cái kia Lam Su công chúa. Kim Tĩnh Văn trước tiên nghi tới tiêu Lam Su, nghe vậy, ở đây mọi người cũng là biểu tình đông lạnh lên, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên đi trước đem Chu Thái y tống cổ đi xuống, sau đó mới đối với Kim Tĩnh Văn nói Tĩnh Văn, ngươi trước đừng xúc động, nếu... Chỉ bằng một cái thiên hạt thảo, liền cắn định hung thủ là Lam Su công chúa, chỉ sợ có chút không ổn, cha án sự án sợ nhất chính là vào trước là chủ, cứ như vậy, khó tránh khỏi làm chân chính hung thủ tìm được nhưng thừa chi cơ. Nhưng vừa nghe lời này, Kim Tĩnh Văn lại nhìn về phía Nhất Cẩn Huyên nói, Cẩn Huyên tỷ tỷ ta minh bạch người ý tứ, nhưng chuyện này ta thật sự không thể tưởng được trừ bỏ nàng còn có thể có người nào, hơn nữa hôm nay nếu không phải Cẩn Huyên tỷ tỷ Phúc lớn mạng lớn, kia hiện tại chết nhưng chính là ngươi, này rõ ràng là hướng về phía cẩn huyên tỷ tỷ ngươi tới, hơn nữa thủ đoạn như vậy ngoan độc, cho nên trừ bỏ cái kia lam su công chúa, còn có thể có ai, chính là A huyên tỷ tỷ. ta cũng cảm thấy tĩnh văn nói có đạo lý, trừ bỏ nàng, thiệt tình liền không có người khác, khâu thước tha cùng kim tĩnh văn giống nhau, thực rõ ràng cũng là nhận định hung thủ chính là tiêu lam su có thể nghe ngôn, nhất Cẩn Huyên lại trước. Sau mày nhíu lại, thấy nàng như thế, một bên Trương Quý phi lại là hoán thanh hỏi Cẩn Huyên, ngươi nghĩ như thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chuyện này nhi có khác kỳ quặc? Trương Quý phi tóm lại là tâm tư trầm ổn một ít, mà thẳng đến lúc này, nhất Cẩn Huyên mới hơi hơi nhấp môi dưới, "Gì, chuyện này nhi ta xác thật cảm thấy có chút cổ quái đương nhiên, tính văn cùng thưa tha ý tứ, ta cũng minh bạch." Chính là này ở nhân sâm canh trung hạ độc, gì không cảm thấy biện pháp, này quá đơn giản sao, hơn nữa, mặc dù là hạ độc, thạch tín, hạc đỉnh hồng này đó kiến huyết phong hầu độc dược có rất nhiều, như thế nào sẽ một hai phải lựa chọn duy độc tây địch, quốc mới có thiên hạt thảo đâu, cho nên ta cảm thấy chuyện này nhi giống như không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, đối với tiêu lam su tính cách, nhất cẩn huyên đương nhiên biết, nhưng dù vậy. Nhếp cẩn huyên vẫn là cảm thấy chuyện này nhi có rất nhiều khả nghi chỗ, mà vừa nghe lời này, một, bên lệ phi không khỏi mở to hai mắt nhìn, sau đó nhịn không được chen vào nói nói ngạch kia đây là có chuyện gì nhi, chẳng lẽ là có người hám hại giá họa, lệ phi tuy rằng nội tâm không nhiều lắm, nhưng ở trong cung lâu rồi, này đó loanh quanh lòng vòng cũng biết không ít, có thể nghe ngôn, một bên kim tĩnh văn lại là trực tiếp tiếp lời nói, ai nha, ai có thể giá họa nàng nha. Nói nữa cẩn Huyên tỷ tỷ, ngươi cũng là gặp qua cái kia Lam Su công chúa vài lần, nàng tính cách, ngươi cũng rõ ràng giết người không chớp mắt không nói, còn đặc biệt ngoan độc, lá gan cũng đại. Trên đời này có chuyện gì nhi là nàng không dám làm. Hơn nữa nàng cũng có động cơ, bởi vì phía trước chuyện này đối cẩn Huyên tỷ tỷ ngươi cũng tâm tồn oán hận, cho nên mặc kệ từ phương diện kia tới nói, nàng đều là nhất khả nghi, hơn nữa là duy nhất khả nghi. Hôm nay ở nhân sâm canh Trung Hạ độc chuyện này Nhi, nói thật thật sự không thật cao minh, nhưng Kim Tĩnh Văn nói, rất có đạo lý, cũng đúng là bởi vì không cao minh, mới càng thêm như là Tiêu Lam Su sẽ làm. Rốt cuộc, Tiêu Lam Su có động cơ, có can đảm, xuống tay đủ tàn nhẫn, phương thức đủ thẳng chỉ là Tiêu Lam Su cũng không phải đồ ngốc, nàng làm việc lớn nhất đặc điểm chính là, làm ngươi biết rõ là nàng làm, lại chảo không ra chứng cứ. Như nhau phía trước thiên duyên khách điếm sự tình, đại gia trong lòng đều minh bạch, nhưng lại không thể đem nàng như thế nào, mặc dù là bắt được nàng. Thủ hạ tùy tùng, nhưng mấy ngày này đều không có từ bùi rượu quang bên kia thu được tin tức, hiển nhiên là cái kia tùy tùng vẫn luôn không có cung khai, chỉ là, sự tình thật sự chính là như vậy sao, nhất cẩn huyên trong lòng còn có hoài nghi, thậm chí còn không biết vì cái gì, nghĩ đến hôm nay hạ độc sự tình. Liền không cấm nghĩ đến phía trước tiên hoàng thuận thừa đế trên đời thời điểm, trong cung phát sinh đủ loại bởi vì những việc này có một cái cộng đồng đặc điểm, đó, chính là xảo diệu nghiền ngẫm nhân tâm, nghiền ngẫm người bị hại trong lòng, bị giá họa giả tác phong, còn có chung quanh người cái nhìn mà có thể làm được này đó, nhiếp cẩn huyên chỉ nghĩ tới rồi một người, cho nên muốn đến nơi đây, nhiếp cẩn huyên trong đầu liền lại hiện lên phía trước kia chết đi tiểu cung nữ, thất khiếu đổ máu nga xuống đất bộ dáng. Nhếp cẩn huyên chỉ cảm thấy cảm thấy nói không nên lời khổ sở, nhưng trung quy, nhếp cẩn huyên không có đem chính mình, hoái nghi nói ra, tiếp theo chỉ chốc lát sau công phu, Thủy Vân, liên hỉ cùng với Ngọc Châu sôi nổi đi rồi trở về, sau đó chỉ nghe Ngọc Châu tiến lên một bước thấp giọng nói, nương nương, quận chúa vừa mới nô tỳ đã ở ngự thiện phòng cha qua, quả nhiên phát hiện một cái kêu hồng nhi cung nữ bộ dạng khả nghi. Chỉ là nô tỳ vừa muốn mang nàng lại đây để ra nghi vấn, kia Hồng Nhi thường phục độc tự sát, co mày, Ngọc Châu một năm một người đem sự tình nói ra, mà vừa nghe lời này, ở đây mọi người lại cũng nhíu mày, rốt cuộc hiện giờ người đã chết, đó là chết vô đối chứng, này chẳng phải là lại làm tiêu lam Xu ung dung ngoài vòng pháp luật, ở đây mọi người sắc mặt đều có chút khó coi, mà vốn là tức giận kim tĩnh văn càng là tức giận đến thẳng rậm chân, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nói lần này lại làm người nàng chạy, nói, kim tĩnh văn nhìn về phía nhất cẩn huyên, sau đó nhịn không được nói, cẩn huyên tỉ tỉ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn cái kia, lam su công chúa như thế nào làm càn, này ta thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, đúng vậy, cẩn huyên tỉ tỉ, này cũng quá làm giận, khâu thước tha cũng nhịn không được khí, khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ lên, mà lúc này, nghe hai người nói như vậy. Nhất cẩn huyên chỉ làm mí môi, đã có thể vào lúc này, bên ngoài một cái tiểu thái giám lại là bước nhanh đi đến, sau đó ở canh giữ, ở cửa liên hỉ bên tai nói vài câu kia tiểu thái giám thanh âm rất nhỏ, nhưng sau một lát, chỉ thấy, liên hỉ tức khắc trên mặt cả kinh, nguyên bản liền bạch khi trên mặt càng là trắng bạch như tờ giấy, một đôi mắt chừng đến giống như chuông đồng nhi giống nhau, hiển nhiên, liên hỷ bị dọa đến không nhẹ. Mà này vừa lúc làm nhiếp cẩn huyên xem ở trong mắt liên hỉ, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì nhi, nhiếp cẩn huyên trong lòng nổi lên dự cảm bất hảo, mà lúc này, vừa nghe nhiếp cẩn huyên nói, ở đây mọi người cũng không cấm quay đầu nhìn về phía canh giữ ở cửa tiểu thái giám liên, hỉ ngạch tức khắc, bị các vị chủ tử đồng thời nhìn chầm chầm, liên hỉ sắc mặt càng thêm khó coi lên. Đồng thời đáy mắt càng là hiện lên một tia do dự nhưng cuối cùng liên hỉ vẫn là, nuốt khẩu đi nước miếng, sau đó đi lên nhỏ giọng nói, ngạch khải, khởi bẩm quận chúa vừa mới bên ngoài truyền lời lại đây, nói là nói là tuy rằng trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng liên hỉ vẫn là không biết nên như thế nào mở miệng, thấy hắn như thế, nhiếp cẩn huyên cũng nhíu mày, mà từ trước đến nay không có gì nhẫn nại lệ phi càng là, nhịn không được dương giọng mắng ngươi cái này nô tài. Có chuyện cứ việc nói thẳng, nhìn ngươi này cổ họng cổ họng chít chít bộ dáng, còn không nhanh lên nhi một năm một mười nói ra, lệ phi tiếng nói vốn là có chút tế, như vậy một kêu, lại là làm người cảm thấy có chút trói tai, cho nên lúc này bị lệ phi như vậy một giống, tiểu thái giám liên hỉ tức khắc phản xạ tính cả người run lên, sau đó bùm một chút quỳ gối trên, mặt đất nương nương bớt giận, nương nương bớt giận. Không phải nô tài không nói, mà là nô tài không biết lời này, tuy rằng có chút cấp, nhưng liên hỷ lại vẫn là rõ ràng có chút do dự, mà nói tới đây, càng là không cấm liếc nhếp cẩn huyên liếc mắt một cái hiển nhiên, liên hỷ để ý chính là nhếp cẩn huyên, thấy vậy tình hình, nhếp cẩn huyên lại là hơi hơi mí môi, sau đó hoãn thanh nói được rồi liên hỉ làm ngươi nói ngươi liền nói đi, dù sao chuyện này không phải đã ra, sao? Ngươi hiện tại không nói, lúc sau ta cũng sẽ biết đến nói đi, đến tột cùng là chuyện gì, là, kia, kia nô tài liền nói, nói tới đây, liên hỉ bỗng nhiên dừng một chút, sau đó thâm hô khẩu khí, chủ tử, vừa mới bên ngoài người tới truyền lời nói nói là hôm nay buổi sáng, ngoài thành lại đã xảy ra một vụ án mạng, mà lần này chết người, chủ tử ngài cũng nhận thức chính là, chính là lần trước thái phi nương nương làm nô tài an trí cái kia cái kia bạch, bạch cô. Nương nhiếp Cẩn Huyên tuy rằng đã sớm làm tốt chuẩn bị, nhưng đang nghe đến Liên hỉ nói sau, vẫn là nháy mắt chừng lớn hai mắt, cái gì, Bạch Mỹ Lan đã chết, này sao có thể, nàng hiện giờ không phải ở ngoài thành trụ hảo hảo sao, như thế nào hiện giờ Bạch Mỹ Lan tính tình nhiếp Cẩn Huyên trong lòng rõ ràng, nữ nhân này tương đương khôn khéo, hơn nữa càng quan trọng là, minh Bạch xem xét thời thế, gặp người ba phần cười, liền tính là gặp không thích người, cũng có thể đem đối phương thuận thoải mái dễ chịu, cho nên trước thiếu thực người kết thù, hơn nữa nàng hiện giờ ở ngoài thành trụ tương đương sảng khoái, thậm chí liền ở phía trước hai ngày, còn phái người mang phong thư lại đây, nói là gặp một cái vừa ý người, đối nàng thực hảo, cho nên nàng hiện giờ đối chính mình cùng trương quý phi, rất là cảm tạ vân vân hiện giờ lá thư kia nội dung, nhiếp cẩn huyên còn rõ ràng trước mắt, nhưng qua bất quá hai ba thiên công phu, như thế nào? Liền như thế nào liền đã xảy ra như vậy chuyện này, trong lúc nhất thời, nhiếp cẩn huyên có chút khó có thể tiếp thu, bởi vì nàng chết ở nghĩ không ra, ai sẽ đối bạch Mỹ lan xuống tay, nhưng đảo mắt nháy mắt, nhiếp cẩn huyên lại đột nhiên ánh mắt trợt lóe tiếp theo dương mắt nhìn về phía liên hỷ gấp giọng hỏi, liên hỷ, ngươi cho ta hảo hảo nói nói, kia bạch Mỹ lan chết như thế nào, cụ thể là chuyện như thế nào? Nhếp cẩn huyên vội vàng là như vậy rõ ràng, nghe vậy, liên, hỉ lại là run lên, nhưng vẫn là cúi đầu run giọng nói, là là, nô tài nói, nô tài nói, nhưng chủ tử ngài, nhưng nhất định phải chịu đựng A nô tài nghe kia truyền lời người lại đây nói, nói là kia bạch cô nương chết thực thảm, trên người tất cả đều là thương, liền không một cái hảo địa phương, sau đó đôi mắt cũng không có, đầu lưỡi cũng không có. Hợp với hai chân cũng không có dù sao lúc ấy nhìn thấy người, đều dọa choáng váng sau đó sau đó nghe nói còn không chỉ là bạch cô nương hợp với kia bạch cô nương, trong viện kia mấy cái phía trước bị thái phi nương nương an bài quá khứ hạ nhân, cũng đều bị giết lớn như vậy, Liên Hỷ là lần đầu tiên nghe thế sao làm người nghe kinh sợ chuyện này, cho nên nói nói, Liên Hỷ càng là sợ tới mức nước mắt đều ra tới nhưng lúc này, nghe Liên Hỷ nói, ở đây mọi người gần như đồng thời cả kinh. Trừng lớn hai mắt, càng là lộ ra khó có thể miêu tả khiếp sợ, nhưng sau một lát, liền chỉ thấy Kim Tĩnh Văn, cái thứ nhất sắc mặt một lệ, sau đó nhịn không được nói nhất định lại là cái kia Lam Su công chúa, nhất định là nàng, Kim Tĩnh Văn khí nghiến răng nghiến lợi, mà nói tới đây, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhiếp Cẩn Huyên, Cẩn Huyên tỉ tỷ nhất định chính là nàng, nàng này rõ ràng là làm cấp Cẩn Huyên tỷ tỷ ngươi xem đâu. Bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo, cho nên cần huyên tỷ tỷ ngươi xem làm sao bây giờ, Kim Tĩnh Văn nói không có sai, rốt cuộc lúc trước. Thiên Duyên khách điểm án tử, tuy rằng biết đến rất nhiều, nhưng trên thực tế, chân chính biết được tôn thị bị xẻo mắt, cắt lưỡi, chém đứt hai chân người, lại thiếu chi lại thiếu, mà hiện giờ Bạch Mỹ Lan cũng đã chết, hơn nữa chết phương thức cùng tôn thị giống nhau, như vậy trừ bỏ tiêu lam su, tuyệt đối sẽ không có người khác. Đây là tất cả mọi người đều rõ ràng đạo lý, cho nên chờ Kim tĩnh văn lời nói rơi xuống, ở đây trương quý phi đám người cũng nhìn về phía nhếp cẩn. Huyên, tĩnh chờ nhếp cẩn huyên muốn như thế nào xử lý, trong lúc nhất thời, to như vậy phòng lại an tinh xuống dưới, hợp với quỳ trên mặt đất liên hỷ cũng hoàn toàn không hô hấp, không dám nói thêm nữa một câu, mà lúc này, ngồi ở vị trí thượng Nhiếp cẩn huyên, lại là ngoài ý muốn vẻ mặt đông lạnh. Không gợn sóng trên mặt làm người nhìn không ra một tia hỉ nộ, như vậy nhất cẩn huyên là khiếp người, mà theo sau thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu, nhất cẩn huyên mới ánh mắt, chợt tắt, sau đó nhìn về phía quỷ trên mặt đất liên hỉ, liên hỉ, vừa mới tới cấp ngươi truyền lời người là ai, nhất cẩn huyên thanh âm ngoài ý muốn bình tĩnh, nghe vậy, liên hỉ vội vàng run giọng nói là, là bên ngoài tiểu thái giám tiểu bánh trôi, kia tiểu bánh trôi là từ đâu được đến tin tức. Là kinh triệu phủ nha sai đúng rồi, người nọ tự xưng họ chu, theo tiểu bánh trôi nói, người nọ còn thượng chút tuổi, nhìn bộ dáng là cái muốn nha sai ở nhiếp cẩn huyên thủ. Hạ làm việc nhi lâu rồi, liền nắm đúng nhiếp cẩn huyên tính tình, cho nên phía trước liên hỉ liền đem sự tình đều hỏi thăm một lần, mà lúc này vừa nghe đối phương họ chu, vẫn là cái thượng tuổi, nhiếp cẩn huyên trong lòng liền có phổ, tiếp theo trực tiếp từ vị trí thượng đứng lên thấy vậy tình hình. Bên cạnh mọi người tức khắc ngẩn ra huyên tỷ tỷ ngươi muốn đi đâu nhi, nhiếp cẩn huyên lạnh lùng bộ dáng làm khâu thướt tha có chút lo lắng, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn, huyên lại là xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, liền trực tiếp thấp giọng nói, tập na hung thủ, nói, nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp cất bước đi ra ngoài, mà mắt thấy nhiếp cẩn huyên đi rồi, trong phòng mọi người không cấm lẫn nhau nhìn thoáng qua. Lúc này từ trước đến nay trầm ổn Trương Quý Phi, lại là cũng từ vị trí thượng đứng lên ai, được rồi, vẫn là qua đi nhìn xem đi, ai ra nhưng thật ra cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng là người nào lớn như vậy lá gan, cũng dám, ở ta đông lăng thổ địa thượng như thế dương hoài, dứt lời, Trương Quý Phi cũng là sắc mặt trầm xuống, sau đó cũng đi ra ngoài, mà mắt thấy Trương Quý Phi đi ra ngoài, lúc sau lệ phi. Kim tĩnh văn, khâu thước tha liền cũng vội vàng theo qua đi cứ như vậy, mọi người mênh mông quần cuộn đi ngự hoa viên, mà lúc này ngự hoa viên, lại là tiếng nhạc nổi lên bốn phía, mà ở kia động lòng người nhà khúc trong tiếng, còn trộn lẫn tạp không được trầm trồ khen ngợi, nguyên lai like giờ này, khắc này, liền ở quốc yến ở giữa thảm đỏ thượng, một cái mỹ lệ thiếu nữ chính đáp lời tiếng nhạc, nhẹ nhàng khởi vũ, kia thiếu nữ một thân lửa đỏ. Mặt mông hồng xa, chỉ lộ ra một đôi diễm lệ mặt to, yểu điệu dáng người ở tiếng nhạc trung tung bay khởi vũ, lửa đỏ váy lụa càng là lộ ra vô cùng quyến rũ, làm chung quanh các quốc gia xứ thần nhìn như si như say. Chỉ là kia thiếu nữ lại phản phất chỉ chú ý ngồi ở phía trước, trên đài ân phượng trạm, thỉnh thoảng xuyên thấu qua cặp, kia mỹ lệ mắt to, đối với ân phượng trạm thu ba chậm rãi hôm nay ân phượng trạm một thân long bào, kim hoàng nhan sắc rượu bắt mắt quang hoa. Tuấn Mỹ vô chủ ngũ quan ở ấm dương hạ càng thêm khiếp người tâm hồn, xứng với kia một thân kim hoàng, càng là trương hiển ra lóa mắt đế vương chi khí. Đó là trời sinh vương giả mới lại có khí phách, chỉ là đối mặt kia thiếu nữ thâm tình chân thành, ngồi ở vị trí thượng ân phượng chạm lại chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, thâm thúy hai, trong mắt nhìn phía trước, bình tĩnh trên mặt đừng nói là nhìn ra mê say chính là liền một tia hỉ nộ cũng làm người nhìn không ra tới. mà lúc này, theo kia tiếng nhạc càng lúc vui sướng, thiếu nữ động tác cũng tùy theo nhanh lên. tiếp theo liền ở một phen lóa mắt vũ động sau, tiếng nhạc chậm rãi đình chỉ, thiếu nữ cũng một cái xoay người làm một cái kết thúc, vũ đạo kết thúc, nháy mắt, chung quanh sứ thần sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. mà kia đứng ở ở giữa thiếu nữ, lại chỉ là nhìn ân phượng chạm. Tiếp theo duỗi tay đem mông ở trên mặt cố lộng huyền hư hồng sa bóc xuống dưới, lộ ra nguyên bản kia kiểu diễm như hoa dung nhang, Lam Su gặp qua đông lăng hoàng đế bệ hạ, nguyên lai, kia khiêu vũ thiếu nữ đúng là tây địch Lam Su công chúa, nhưng lúc này, nghe được lời này, ngồi ở phía trên ân phượng chạm lại chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nhưng lại cái gì cũng chưa nói ân phượng chạm không nói lời nào, trong lúc nhất thời, trường hợp, thượng có chút lãnh, thấy vậy tình hình. Trùng quanh một ít nước láng giềng canh giờ không cấm qua lại nhìn nhìn, sau đó liền cũng không ra tiếng nhìn trước mắt tình hình phải biết rằng, hiện giờ Đông Lăng cùng Tây Địch khai chiến sắp tới, đây là khắp thiên hạ đều biết đến sự tình, nhưng bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Tây Địch lần này thế nhưng cũng phái người tới, lại còn có phái một cái quốc sư, một cái công chúa, cho nên đối với này ra trò hay, một trùng sứ thần tự nhiên, sẽ không bỏ qua. Trong lúc nhất thời, to như vậy yến hội trong sân, an tĩnh dị thường, ánh mắt mọi người, càng là điều đồng thời dừng ở ngồi ở thượng vị ân phượng chạm, cùng với tây địch Lam Su công chúa trên người. Ân phượng chạm như cũ không nói lời nào, tiêu Lam Su tắc chỉ có thể như cũ duy trì khúc thân hành lễ bộ dáng một đôi mỹ lệ mà quyến rũ mắt to nhìn ân phượng chạm, nhưng mặc kệ tiêu Lam Su như thế nào ra sức, ngồi ở thượng vị ân phượng chạm lại như cũ lạnh lùng ngồi ở chỗ kia không chút sức mẻ, cho nên dần dần, tiêu lam su trên mặt cười có chút chịu đựng không nổi, hàm kiều mang mị hai mắt cũng dần dần nhiễm tức giận đã có thể ở tiêu lam su sắp bùng nổ thời điểm. chỉ nghe ân phượng chạm bỗng nhiên thấp giọng nói bình thân, ân phượng chạm rốt cuộc nói chuyện. nghe vậy, nguyên bản muốn mau bùng nổ tiêu lam su không cấm nởn ra, sau đó nháy mắt biểu tình vui vẻ, tạ bệ hạ thanh lạc, tiêu lam su đứng dậy, sau đó lại lần nữa liếc. Mắt đưa tình nhìn về phía ân phượng chạm, cũng mặc kệ nàng như thế nào xem, ân phượng chạm lại như cũ lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, không chút sức mẻ, trường hợp như cũ thực cương. thấy vậy tình hình, không đợi đứng ở quốc yến trung ương tiêu Lam Su nói nữa, ngồi ở một bên tây địch quốc sư ba hách hiện lại là Dương giọng cười, sau đó Dương mắt nhìn về phía ân phượng chạm nói Hoàng đế bệ hạ, Lam Su công chúa là ta tây địch tôn quý nhất mà Mỹ lệ công chúa, không biết vừa mới kia điệu nhảy, hoàng đế bệ hạ cho rằng như thế nào, ba hách hiệt hiển nhiên là ở giúp Lam Su công chúa hóa giải xấu hổ, mà nghe vậy, trước sau không chút sức mẹ ân phượng chạm rốt cuộc chuyển mắt liếc mắt nhìn hắn, thực hào, ha ha, bệ hạ vừa lòng liền hào, phải biết rằng vì có thể làm hoàng đế bệ hạ vừa lòng, Lam Su công chúa chính là không thiếu hạ công phu ba hách hiệt cười mở miệng, mà lúc này vừa nghe lời này, ở đây mọi người tức khắc ngây ngẩn cả người, phải. Biết rằng này có một số việc nhi có thể làm, nhưng lại khó mà nói, mà vừa mới tuy rằng ngốc tử đều có thể nhìn ra kia Tây đỉnh Lam Su công chúa đối ân phượng trạm cổ ý, nhưng lại không ai đi đâm thủng cái này giấy cửa sổ. Nhưng hôm nay ba hách hiệt một mở miệng, lại là rõ ràng đem cái này giấy cửa sổ đâm thủng, mà hiện giờ Tây đỉnh đông lăng hai nước từng người đóng quân lãnh thổ một nước, đối trọi gây gắt là lúc, Tây đỉnh lại đưa ra một cái công chúa, cũng rõ ràng muốn. Cùng Đông Lăng Hòa thân kia chẳng phải là nói, Tây Địch đây là ở hướng Đông Lăng chịu thua sao, cho nên tưởng tượng đến nơi đây, ở đây mọi người không cấm trong lòng có đế, đã có thể vào lúc này, một đạo tiếng hử lạnh lại là, bỗng nhiên từ đối diện truyền ra tới thanh âm kia không lớn, nhưng ở An Tĩnh Quốc Yến Thượng, lại là làm người nghe rõ ràng, nghe tiếng, ở đây mọi người không cấm, lúc này mới phát hiện vừa mới hử lạnh người, lại là Vân Vương ân phượng cầm, mà lúc này, Đãi hử lạnh lúc sau, ân phượng cầm lại là đem nguyên bản đoan ở trong tay chén rượu chậm rãi buông, sau đó không nóng không lạnh nói này vũ nhảy chính là không tồi, nhìn dáng vẻ là hạ chút công phu, bất quá dựa vào bổn vương, quy quốc giống như không chỉ là tại đây nữ nhân vũ đạo trên dưới công phu đi, hiện giờ vân vương ân phượng cầm đã là cùng phía trước đại không giống nhau, nhớ trước đây hắn dựa vào thái tử ân phượng Hàn, tiến tới chèn ép ân phượng chạm lăn lộn, chính là mười mấy năm. Tuy rằng lúc sau ở tiên đế sau khi chết, hắn đúng lúc đứng ở ân phượng chạm bên này, nhưng trên thực tế ân phượng cẩm vẫn là có chút lo lắng. Phải biết rằng, lúc trước hắn đi theo ân phượng hàn như vậy nhiều năm, kết quả lại chỉ là phụ trách trong giữ thiên lao như vậy một cái sai sự nhí, cho nên ở ân phượng chạm vừa mới đăng cơ lúc ấy, ân phượng cẩm cũng thực khẩn trương, liền sợ ân phượng chạm xem hắn không vừa mắt thu thập hắn, nhưng làm ân phượng. Cẩm không nghĩ tới chính là, từ khi ân phượng chạm đăng cơ sau, không những không nhúc nhích hắn, trả lại cho hắn không ít chuyện tình làm, mà cái này làm cho ân phượng cẩm rất là cảm động, mà ân phượng cẩm minh bạch, ân phượng chạm làm như vậy cũng là cố ý mượn sức hắn, nhưng ân phượng cẩm không phải hỗn đảng, hắn biết rõ ở trên đời này, thiếu ai nhật tử làm theo quá, mà hiện giờ ân phượng chạm cho hắn sai sự chính là tín nhiệm hắn, như vậy hắn tự nhiên muốn có qua có lại. Tưởng khai, ngăn cách cũng liền tan, hơn nữa vẫn là quan hệ huyết thống huynh đệ, bởi vậy hiện giờ ân phượng cẩm tuy rằng mỗi ngày bị ân phượng chạm sai sử xoay quanh, nhưng lại như cũ đau cũng vui sướng. Đương nhiên, đối với Đông Lăng cùng Tây Địch sự tình, ân phượng cẩm tự nhiên cũng trong lòng rõ ràng, hơn nữa hắn rõ ràng hơn, dựa vào ân phượng chạm tính tình, là tuyệt không sẽ bởi vì Tây Địch tặng một nữ nhân, mà thiện bãi cam hưu, cho nên cũng không cần chờ ân phượng. Chạm mở miệng, ân phượng cầm liền đầu tiên đối ba hách hiệt làm khó dễ, ân phượng cầm nói mang theo rõ ràng châm chọc cùng ý có điều chỉ, nhưng đối này, ba hách hiệt lại chỉ là ngẩn ra, sau đó cười nói nói vậy vị này chính là vân vương điện hạ đi, ha ha, bất quá tại hạ không rõ, vân vương điện hạ nói, đến tột cùng việc làm ý gì, quốc sư cho rằng ý gì, ha ha, còn vân vương điện hạ chỉ giáo. Mặc kệ ân phượng cầm như thế nào nói, ba hách hiệt như cũ trên mặt, mang theo cười, mà vừa nghe lời này, ân phượng cầm tức khắc lạnh lùng cười, sau đó dương giọng nói chỉ giáo không dám nhận, nhưng nếu quốc sư mở miệng, kia bổn vương cũng cứ việc nói thẳng xin hỏi quý quốc bỗng nhiên đóng quân ta đông lăng, biên cảnh, đến tột cùng có gì dụng ý, ân phượng cầm hỏi tương đương trực tiếp, mà thực rõ ràng, ba hách hiệt sớm đã làm tốt chuẩn bị. Cho nên bên này ân phượng cẩm nói âm rơi xuống, ba hách hiện ngay sau đó nói ha ha, chắc là Vân Vương Điện Hạ hiểu lầm, bởi vì nói vậy Vân Vương Điện Hạ cũng rõ ràng, tá Tây địch quốc chủ cũng là vừa rồi đăng cơ không lâu, cho nên đương nhiên phải đối quốc nội binh lực bố trí làm một ít điều chỉnh. Bởi vậy, vừa mới Vân Vương Điện Hạ nói là đóng quân, giống như có chút binh lực bố trí. Binh lực bố trí yêu cầu 10 vạn binh mã, 3 vạn kỵ binh sao. Ha hà, đương nhiên, phủ nhận nếu ta tây địch cố ý khơi mào chiến tranh, tại hạ hiện giờ lại như thế nào cùng Lam, su công chúa cùng nhau đến quý quốc tới, phải biết rằng tại hạ một cái mệnh không tính cái gì, nhưng Lam su công chúa chính là là cùng ta tây địch quốc chủ cùng mẫu sở sinh, cho nên nếu ta tây địch dụng tâm kín đáo, ta trở lại như thế nào phụng mệnh tới đây, kia chẳng phải là dê vào miệng cọp giống nhau sao. Bà Hách Hiệt trên mặt tươi cười bất biến, trả lời cũng tương đương trôi chảy, nhưng thanh lạc, còn không đợi ân phượng cầm nói chuyện, lại chỉ nghe bên cạnh nhờ tới. Một đạo tiếng cười, tiếp theo chỉ thấy lễ bộ thị lang chu cẩn thẳng, từ vị trí thượng đứng lên chu cẩn năm nay bất quá 40 tuổi, nhưng tướng mạo lại lớn lên thực không tồi, đứng dậy sau đảo cũng không vô nghĩa. Ngay sau đó đối với Ba Hách Hiệt khom mình hành lễ, đồng thời ha hà cười, lễ bộ thị lang Chu Cẩn gặp qua Tây Địch Quốc Sư Đại Nhân, tương đối với vừa mới vân vương ân phượng cẩm, Chu Cẩn nhưng thật ra tương đương khách khí, cho nên vừa nghe lời này, Ba Hách Hiệt ngay sau đó cười gật đầu nói, nguyên lai like là Chu Đại Nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ, nơi nào nơi nào, có thể ở hôm nay nhận thức Tây Địch Quốc Quốc Sư Đại Nhân, là bản quan vinh hạnh. Ba Hách Hiệt sẽ cười, Chu Cẩn so với hắn còn sẽ cười. Theo sau ở một phen hòa hòa khí khí lời khách sáo sau, Chu Cẩn liền bắt đầu thổi phòng khởi Ba Hách Hiệt. Nhưng nói nói, Chu Cẩn lại là chuyện vừa chuyển, ha ha, lại nói tiếp bản quan thực sự ngưỡng mộ Quốc sư đại nhân hồi lâu nhớ năm đó bản quan còn chưa nhập sĩ, liền nghe nói Tây định có vị ghê gớm nhân vật, một giới quan văn lại có dung có miu, nhược quán chi năm liền nói thẳng thượng gián quốc quân cuối cùng khiến cho quy quốc không duyên cớ bắt được biên cảnh nhị thành tấm tắc, nay chờ công huân, nay chờ đảm lược, bản quan năm đó chính là bội phục ngũ thể đầu điện nha. Chu cẩn như cũ cười ha hả nói, có thể nghe ngôn. ở đây mọi người thẳng đến lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ phải biết rằng năm đó đông lăng vinh tấn nhị thành chính là bởi vì ba hách hiệt nguyên nhân, cuối cùng rơi vào rồi tây đỉnh tây ba hách hiệt bởi vậy danh dương tây đỉnh. Bình bộ thanh vân cuối cùng ngồi trên quốc sư vị trí, mà hiện giờ Chu Cẩn tuy rằng mặt ngoài khách khí, nhưng trên thực tế lại là ở nhắc nhở ba hách hiệt, đồng thời cũng đem đề tài thuận lợi từ hòa thân, chuyển tới biên cảnh vinh tấn nhị thành mặt trên, mà ba hách hiệt cũng là khôn khéo người, cho nên vừa nghe lời này, tức khắc đôi mắt vừa động, nhưng theo sau còn không đợi hắn nói chuyện, liền chỉ nghe Chu Cẩn lại là cười ha hả nói. Mà hiện giờ quốc sư đại nhân tại đây thời khắc mấu chốt, đi vào ta đông lăng, ha hả cho nên bản quan nhưng thật ra tò mò, chẳng lẽ là quốc sư đại nhân muốn nói chuyện lúc trước kia vinh tấn nhị thành việc, chu cẩn minh khách khí, thực tế hạ thập, nhưng ba hách hiệp rốt của không phải nhân vật bình thường, cho nên chờ chu cẩn tiếng nói vừa dứt, liền lập, tức nói, ha hả chu đại nhân là nói chuyện này như ai, đều nhiều năm như vậy. Rất nhiều chuyện ta nhưng đều đã nhớ không rõ đã quên a ai, kia quốc sư đại nhân thật đúng là bệnh hay quên đánh a bất quá không quan hệ, quốc sư đại nhân đã quên không quan trọng, bản quan còn nhớ rõ, hơn nữa không ngừng bản quan nhớ rõ, chúng ta toàn đông lăng người đều nhớ rõ, nói, chu cẩn một phen phía trước khách khí, nháy mắt sắc mặt trầm xuống quốc sư đại nhân, hiện giờ nếu, ngươi đích thân tới đông lăng kia bản quan cũng liền không đi loanh quanh Vinh Tấn Nhị Thành từ xưa đó là, ta đông lăng lãnh thổ, mấy năm nay ta đông lăng không đề cập tới, lại cũng không phải bởi vì đã quên, mà hiện giờ quý quốc vô cơ đóng quân biên cảnh, hảo, liền tính là quý quốc là ở binh lực bố trí, kia xin hỏi quốc sư đại nhân, này Vinh Tấn Nhị Thành, quý quốc khi nào trả lại ta đông lăng, mắt thấy ba hách hiệt giả ngu giả ngơ, chu cẩn trực tiếp tiên lễ hậu binh. Mà năm đó Tây Địch thừa dịp Đông Lăng nội chiến, đánh cắp vinh tấn nghị thành, vốn là không phải cái gì sáng dọi chuyện này, cho nên Chu Cẩn hiện giờ như vậy quang minh chính đại, hơn nữa vẫn là ở chúng nước láng giềng sứ thần trước mặt, hiển nhiên là không cho ba hách hiệt bất luận cái gì đường lui cùng thể diện. Hòa thân, hừ, ngươi Tây Địch nguyện ý, cũng đến xem chúng ta Đông Lăng nguyện ý hay không, trộm chúng ta hai cái thành, hiện giờ tóc một nữ nhân là có thể bãi. bình thật là người si nói mộng mà lúc này ba hách hiệt không nghĩ tới chu cẩn thế nhưng tới này nhất chiêu nhất thời đảo cũng ngây ngẩn cả người đã có thể vào lúc này chỉ thấy phía trước vẫn luôn bị người xem nhẹ lam su công chúa lại là đột nhiên một cái xoay người sau đó thẳng tắp chừng mắt chu cẩn kêu lên ngươi có ý tứ gì ta đường đường lam su công chúa hiện giờ chủ động đi vào các ngươi đông lăng chẳng lẽ này còn chưa đủ sao một phản phía trước đối ân phượng chạm liếc mắt đưa tình Lúc này tiêu lam su kiêu ngạo cuồng vọng khi thế tấn hiện, mà bị nàng như vậy một giống, chu cẩn tức khắc hoảng sợ, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo lạnh lùng giọng nữ, bỗng nhiên từ phía sau chuyển tới, công chúa lại như thế nào, như nhau chu đại nhân lời nói, vinh tấn nhị thành từ xưa đó là ta đông lăng lãnh thổ, ngươi cho rằng chỉ cần y ngươi một cái công chúa, là có thể đến lượt ta vinh tấn nhị thành, bình ổn chiến hỏa sao, quốc yến. Phía trên, nữ quyến đảo cũng là không ít, nhưng ở cái này trường hợp, không có cái nào nữ quyền có thể nói, càng đừng nói loại này trộn lẫn chính sự chuyện này, cho nên, lúc này nguyên bản bị tiêu lam su hành động hoảng sợ mọi người, không khỏi cả kinh, ngay sau đó quay đầu vừa thấy, lại thấy người tới thế nhưng là nhiếp cẩn huyên, hiện giờ nhiếp cẩn huyên tuy rằng còn không có bị lập vi hậu, nhưng toàn đông lăng không ai dám nghi ngờ nàng địa vị, cho nên lúc này nhìn nhiếp. Cẩn huyên tới, đại gia đảo cũng không xem như ngoài ý muốn, chỉ là cảm thấy nhếp cẩn huyên xuất hiện có chút đột nhiên, hơn nữa vẫn là ở ngay lúc này, rốt cuộc, cả triều văn võ đều rõ ràng, Nhất cẩn huyên cũng không phải là giống nhau cậy mà kiêu nữ nhân, mà hiện giờ cái này mấu chốt nhi thượng đi ra, còn nói như vậy một phen lời nói, tự nhiên là có khác dụng ý, mà tương đối với Đông Lăng Đại Thần cùng gia quyến nhóm, các quốc gia sứ thần lại có chút trợn tròn mặt. một. Đám trợn tròn đôi mắt nhìn nhiếp cẩn huyên, lại là không biết người này đến tột cùng là ai, mà lúc này, mắt thấy nhiếp cẩn huyên tới, nguyên bản ngồi ở vị trí thượng bất động như núi ân phượng chạm lại là đột nhiên ngẩn ra, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đứng dậy đi tới nhiếp cẩn huyên trước mặt, làm sao vậy, nhìn ra nhiếp cẩn huyên sắc mặt phi thường khó coi, biểu tình cũng là hiếm thấy đông lạnh, ân phượng chạm cố tình đè thấp tiếng nói truy vấn, mà nghe. Vậy, Nhiếp cẩn huyên chuyển mắt nhìn ân phượng chạm một lời, sau đó cái gì cũng thật tốt trực tiếp lướt qua ân phượng Trạm đi tới tiêu lam su trước mặt nhất cẩn huyên rất ít như vậy, thấy vậy tình hình, ân phượng chạm tức khắc nhíu mày, mà đúng lúc này, trương quý phi đám người lục tục đuổi lại đây, chỉ là nhìn nhất cẩn huyên biểu tình đông lạnh đi đến tiêu lam su trước mặt, trương quý phi liền thực thức thời không có theo sau, đồng thời cũng đem mặt sau kim tĩnh văn đám, người ngăn cản xuống dưới. Trong lúc nhất thời, to như vậy ngự hoa viên lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều dừng ở nhiếp cẩn huyên trên người, mà nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện nhiếp cẩn huyên, vốn là trong cơn giận giữ Tiêu Lam Su càng là tức giận đến nheo lại đôi mắt, nhiếp cẩn huyên, ngươi vừa mới nói có ý tứ gì? Chẳng lẽ bản công chúa còn chưa đủ hai cái biên cảnh tiểu thành không thành? Từ sinh ra bắt đầu, Tiêu Lam Su chính là Tây Địch Hoàng thất bảo bối, tất cả... Mọi người phụng nàng, thích nàng, theo nàng, cho nên ở tiêu lam su trong mắt, đông lăng theo như lời vinh tấn nhị thành, bất quá là hai cái biên thủy tiểu thành mà thôi, căn bản không đáng nhắc đến, càng đừng nói, cùng nàng cái này kim chi ngọc diệp tây địch công chúa so sánh với, tiêu lam su trong xương cốt lộ ra kiêu ngạo cùng cuồng vọng, mà lúc này, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là nhìn nàng, mỹ lệ mà lạnh lùng con ngươi càng là không có một tia độ ấm, có đủ hay không cách. Không phải ngươi nói, cũng không phải ngươi Tây Định nói, mà là ta đông lăng nói, Nhất cẩn huyên từng câu từng chữ, làm ở đây tất cả mọi người nghe rõ ràng, nghe vậy, tiêu lam su tức khắc khí mở to hai mắt nhìn, còn không đợi nàng nói chuyện, chỉ nghe nhếp cẩn huyên nháy mắt chuyện vừa chuyển, sau đó nói tiếp còn nữa, liền tính ngươi thân phận tôn quý, nhưng ta đông lăng lại tuyệt không sẽ muốn ngươi cái này giết người không chấp mắt hung thủ, đem vinh tấn nhị thành, nhường ra đi. Cuối cùng một câu, nhiếp cẩn huyên trong thanh âm đã là lộ ra rõ ràng tức giận, mà ở chàng mọi người càng là bởi vì nhiếp cẩn huyên nói, mà nháy mắt ngây ngẩn cả người, ngay sau đó sôi nổi nhìn về phía tiêu lam su. Nhiếp cẩn huyên tính tình vốn là trầm ổn nghiêm túc, cho nên ngày thường rất ít tức giận, nhưng giờ này khác này, nàng lại thật sự nổi giận, mà lúc này, liếc mắt một cái nhìn nhiếp cẩn huyên khí thành như vậy, ân phượng chạm càng là mày kiếm chói. Chặt, tiếp theo trực tiếp cất bước đã đi tới làm sao vậy, nói chuyện đồng thời, ân phượng trạng thói quen tính duỗi tay giữ chặt nhiếp cẩn huyên tay, sợ nàng một không cẩn thận động thai khí, nhưng lúc này nhiếp cẩn huyên lại là xem cũng chưa xem ân phượng chạm một chút, trực tiếp duỗi tay đẩy ra ân phượng chạm, đồng thời thẳng tắp nhìn chầm chầm trước mắt tiêu Lam Su, Lam Su công chúa, ta nói rất đúng đi, nhiếp cẩn huyên ánh mắt như đau, mà lúc này, nguyên bản phẫn nộ tiêu. Lam Su vừa nghe lời này, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng theo sau lại nháy mắt khẽ cười lên cái gì đúng hay không, bản công chúa không biết ngươi đang nói cái gì, không biết sao, công chúa tự mình làm người cho ta nhiếp cẩn huyên tặng lớn như vậy lễ như thế nào, hiện giờ liền không nghĩ thừa nhận, nói, nhiếp cẩn huyên nháy mắt hai tròng mắt nhíu lại, tiêu Lam Su, ta nhiếp cẩn huyên tự nhận là cùng ngươi có chút không mục, nhưng cũng không biết ngươi lại là bực này tàn nhẫn đồng ác, rắn giết tâm địa người, thậm chí gọi người đối bạch cô nương xuống tay tiêu lam su, ngươi đến tột cùng còn có phải hay không người, nếu ghi hận ta, đại nhưng đối ta tới, vì cái gì muốn giận chó đánh mèo người khác. Ngươi thật đúng là làm người ghê tởm tới rồi cực điểm, không dài quá một cái hảo dung mạo, lại là bên trong thối giữa, đời trước đời này thêm lên, nhất cẩn huyên cũng không nói như vậy quá người khác, mà lúc này vừa nghe lời này, tiêu lam su tức khắc khí. Sắc mặt xanh mét, nhưng theo sau lại là cắn chặt răng hay còn bình tinh xuống dưới, nhiếp cẩn huyên, ngươi đang nói cái gì, bạch cô nương, cái gì bạch cô nương, nói tới đây, tiêu lam su hơi hơi một đốn, sau đó tiến lên một bước, nhìn chăm chầm, chầm nhiếp cẩn huyên nói, nhiếp cẩn huyên, này nói chuyện cũng không phải là nói bậy, phải biết rằng, ta chính là tây địch tôn quý nhất công chúa, mà hiện giờ ngươi lại nói ta đã giết người hảo A, chứng cứ đâu. Ngươi nói bản công chúa, giết người, kia chứng cứ ở đâu, tiêu lam su một thân kiêu ngạo khí thế lại hiển lộ, mà giờ này khắc này, tuy rằng nhìn nàng các loại cuồng ngạo, nhưng chung quanh mọi người lại là không cấm biểu tình nghi ngờ nhìn chằm chằm tiêu lam su, theo sau sôi nổi lẫn nhau khe khẽ nói nhỏ lên, hiện giờ lúc này, ai đều cắm không thượng miệng, chính là ân phượng trạm, cũng chỉ đến đứng ở không bên, lặng lặng nghe, nhìn, lại không còn nói chuyện. Đến nỗi ngồi ở một khác bên ba hách, hiệt tuy rằng mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng mày lại đã là ở trong bất chi bất giác hơi hơi nhân lại, mà lúc này, nghe Tiêu Lam Su nói, nhìn nàng con thẳng cuồng vọng, Nhấp cẩn huyến tức khắc mỉ môi, sau đó lạnh lùng cười muốn chứng cứ đúng không, hảo a, ta đây liền cho ngươi chứng cứ, nói, Nhấp cẩn Huyên sắc mặt một ngưng, sau đó dương giọng kêu bùi đại nhân, vi thần ở, đem người dẫn tới, là... Nguyên lai, like, Nhất Cẩn Huyên tuy là đang nghe đến bạch Mỹ lan bị hại sau, phẫn nộ đến cực điểm, nhưng Nhất Cẩn Huyên rốt cuộc không phải mãng phu, cho nên ở giá vĩnh nhà cung sau, liền đi trước bình tĩnh liên lạc bùi rượu quang, làm một ít chuẩn bị. Mà bùi rượu quang tuy rằng ngày thường vênh vào 258 vạn, nói chuyện càng là tùy tiện làm càn, nhưng bùi rượu quang rốt cuộc không phải cái loại này phân không ra trường hợp người, cho nên trả lời nhưng thật ra lưu loát cung kính. Theo sau không bao lâu, liền chi gian vài tên thị vệ đem, một cái bị đánh cả người là huyết người trẻ tuổi kéo đi lên, tiêu lam su liễm mắt vừa thấy, nguyên lai like người nọ đúng là ngày ấy bị nhiếp cẩn huyên bắt đi tùy tùng, hừ, bản công chúa còn nói là ngươi có thể lấy ra cái gì đâu, nguyên lai like thế nhưng bất quá là cái này, biết nhiếp cẩn huyên không có mặt khác cái gì chứng cứ, tiêu lam su ngược lại an tâm có thể nghe ngôn nhất cẩn huyên lại chỉ là lạnh lùng cười đúng vậy bất quá là cái này chỉ là hiện giờ làm trò mọi người mặt nhi ta nhưng thật ra tưởng một lần nữa cùng lam su công chúa xác định một chút xin hỏi người này là không phải ngươi tùy tùng có phải hay không lại như thế nào hắn làm cái gì cũng không phải là bản công chúa có thể khống chế ta chỉ hỏi ngươi hắn đến tột cùng có phải hay không ngươi tùy tùng mặc kệ tiêu lam su nói cái gì hiện giờ nhiếp cẩn huyên chỉ nghĩ nghe đáp án mà nhìn nhiếp cẩn huyên như thế chắc nhất tiêu lam su lại làm mí môi sau đó hừ lạnh một tiếng là thì tính sao hảo công chúa thừa nhận liền hảo nói nhiếp cẩn huyên một cái xoay người đi vào kia nằm ở trên mặt đất thở hổn hển tùy tùng sau đó ngước mắt nhìn tiêu lam su đồng thời dương giọng nói ngày trước kinh thành đã xảy ra một kiện làm người nghe kinh sợ huyết án Thiên Duyên khách điếm Lão Bản Nương Tôn Thị, và khách điếm Tiểu Nhị khách trọ tổng cộng 9 người, chi gian bị người giết chết ở khách điếm bên trong, mà này bị giết chín. Người chung, Tiểu Nhị cùng khách trọ thi thể ở Hậu Viện Nhi, vết thương chí mạng một chỗ, đều là bị người mang võ công cao thủ một kích bỏ mình. Đồng thời, căn cứ tám gã người chết ngã xuống đất tình huống xem, vài tên người chết tuy rằng từng người tính loạn, nhưng duy độc dưới chân nơi chỗ. Lại có thể chuẩn xác liền thành một cái thẳng tắp, bởi vậy có thể phán đoán, hung thủ là đem tám gã người chết thống nhất tìm đến trong viện, mệnh này chạm thành một loạt, sau đó thống, nhất đem này giết hại, mà trừ bỏ này tám gã người chết ngoại, lão bản nương tôn thị thi thể thì tại hậu viện nhi phương thuốc cổ truyền trung phát hiện, lúc ấy tôn thị cả người tổng cộng miệng vết thương 36 chỗ, hai mắt bị xẻo đầu lưỡi bị cắt, hợp với một đôi chân. Cũng bị hung thủ đồng thời chém đứt, hơn nữa ở cẩn thận nghiệm thi sau phát hiện, tôn thị trên người ba mươi sáu chỗ miệng vết thương, đao đào thầy cốt, lại không có một chỗ trí mạng, đồng thời càng. Lệnh người giận sôi chính là, tôn thị là ở trước khi chết bị người sống sờ sờ xẻo rớt đôi mắt, cắt rớt đầu lưỡi, sau đó chém rớt hai chân, cuối cùng nhân mất máu quá nhiều mà chết. Hơi chút dương cao tiếng nói, nhếp cẩn huyên từng câu từng chữ nói. Mà lúc này, nghe nhất cẩn huyên kia bình tĩnh không thể lại bình tĩnh nói, ở đây mọi người tức khắc bị kinh trận mắt há hốc mồm, người chết cũng không đáng sợ, ở đây một chúng quan viên, còn có nước láng giềng sứ thần có mấy cái, không biết, thậm chí có không ít người còn gặp qua, nhưng lại chưa từng nghe qua có như vậy làm người sởn tóc gáy giết người phương thức, cho nên trong lúc nhất thời, tất cả mọi người troàng váng. Một cổ nói không nên lời lạnh lẽo càng là nháy mắt lan tràn tới rồi toàn thân, ở đây có chút cái nhát gan nữ quyến càng là sợ tới mức cả người phát run, che lại lỗ tai không dám lại nghe, mà lúc này nhiếp cẩn huyên lại trước sau nhìn chằm chằm trước mắt tiêu Lam Su, sau đó một lát, sau, mới lại nói tiếp chín điều mạng người, cứ như vậy bị hung thủ giết chết, mà liền ở tôn thị bị hại trước một ngày, đã từng cùng ngươi Lam Su công chúa từng có xung đột. Lúc ấy tôn thị không cẩn thận lui, về phía sau thời điểm dẫm ngươi lam su công chúa chân, tiếp theo không khách khi nói chút ô nhị nói, tuy rằng lúc sau tôn thị đúng lúc sửa đổi, nhưng ngươi lại không thuận theo không buông tha, xẻo mắt đại biểu có mắt không tròng, cắt lưỡi bởi vì tôn thị lúc ấy nói vài câu lời xấu xa, chém chân bởi vì nàng không cẩn thận dẫm ngươi chân không những như thế, tôn thị bị hại thời gian thật sự ban đêm giờ tí đến giờ xỉu, mà kinh xác nhận. Tại đây đoạn thời gian, lúc ấy ở tạm thiên hương các lam su công chúa ngươi, vừa lúc mang theo thủ hạ tùy tùng đi ra ngoài, đồng thời, kinh nghiệm thi khí phát hiện, giết chết trong viện tám gã người chết hung thủ, tuy rằng không có manh mối, nhưng giết chết tôn thị hung thủ, lại có thể xác định, hung thủ, ít nhất có hai người, hơn nữa trong đó một người hẳn là chính là nữ nhân, hơn nữa bởi vì tôn thị sắp chết dãy ruộng, chào bị thương trong đó một người hung thủ. Mà tên kia hung thủ chính là trước mắt tên này Tùy Tùng, Nhất Cẩn Huyên đều nói đến cái này phần thượng, lại không rõ là chuyện như thế nào, đó chính là ngốc tử, mà có thể tham gia quốc yến người, kia nhưng các điều trong lòng thông thấu, cho nên chớ Nhất Cẩn Huyên nói tới đây, tức khắc sôi nổi quay đầu nhìn về phía. Tiêu Lam Su, trong mắt tràn ngập lòng đầy căm phẫn, đương nhiên, ở một ít sứ thần trong mắt, thân là một cái công chúa. Sát cá nhân thật cũng không phải cái gì nhiều nghiêm trọng chuyện này, nhưng hôm nay vừa động thủ liền giết chín, đánh trả đoạn như vậy tàn nhẫn, vì còn chỉ là tiết hận thù cá nhân, hơn nữa càng quan trọng là, vẫn là ở nhân gia đông lăng địa bàn thượng, này đã có thể có chút không thể nào nói nổi, cho nên, trong lúc nhất thời to như vậy ngựa hoa viên, lại lần, nữa trở nên lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn chầm chầm tiêu lam su, đoan nhìn nàng muốn như thế nào phản bác. Tất cả mọi người đang chờ, chờ Tiêu Lam Su muốn như thế nào giải thích, một bên bá hách hiệt tuy rằng trước sau không hé răng, nhưng càng lúc ngưng trọng biểu tình, lại đã là một chút tiết lộ tâm tư của hắn, an tĩnh ở tiếp tục, mà cảm nhận được chung quanh ánh mắt, Tiêu Lam Su sắc mặt lại một trận thanh một trận bạch, một đôi nguyên bản mỹ lệ mắt to, càng là giống, như rắn độc giống nhau. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Nhức Cẩn Huyên, tiếp theo cắn chặt răng nói, Nhức Cẩn Huyên, này tùy tùng là bản công chúa từ Tây Địch mang không giả, nhưng là bản công chúa phía trước liền nói qua, hắn làm cái gì, cùng bản công chúa không quan hệ, từng câu từng chữ, Tiêu Lam Su hận không thể tự kẽ răng đem lời nói bài trừ tới, có thể nghe ngôn, Nhức Cẩn Huyên lại sắc mặt trầm xuống, sau đó phảng phất không có nghe được Tiêu Lam Su nói gì đó giống. Nhau, tiếp tục dương giọng nói, mà sự tình đến đây, cũng không có kết thúc, liền ở hôm nay sáng sớm, ngoài thành lại đã xảy ra một kiện làm người giận sôi huyết án, năm đó thần vương phủ thị thiếp bạch Mỹ Lan bị người giết hại, cùng viện nô bộc sáu người cũng bị tất cả giết hại, mà kia bạch Mỹ Lan, chết tương thế nhưng cùng phía trước thiên duyên khách điếm lão bản nương tôn thị giống nhau, như đúc, đồng dạng là bị hung thủ sinh thời xẻo đôi mắt, cắt đầu lưỡi, chém đứt hai. Chân, thậm chí liền trên người kia 36 chỗ thâm có thể thấy được cốt, lại một chút không có trí mạng miệng vết thương, đều cùng tôn thị giống nhau như đúc, nói lên bạch Mỹ Lan, nhiếp cẩn huyên thanh âm càng thêm lộ ra dấu không song phẫn nộ, tuy rằng nàng cùng bạch Mỹ Lan giao tình không thể nói hảo, nhưng mặc kệ như thế nào, đơn liền bạch Mỹ Lan có thể chủ động rời khỏi thành toàn nàng, nàng đều là lòng mang cảm kích, mà hiện giờ, bạch Mỹ Lan sống một mình bên ngoài gặp phu quân nhất Cẩn huyên cũng là thiệt tình vì nàng cao hứng phía trước còn nghĩ nếu là nàng thành hôn nhất định phải đưa nàng một phần đại lễ lại là không nghĩ tới sở hữu hết thảy đều bị trước mắt cái này xinh đẹp như hoa lại tâm gió so rắn giết tiêu lam su làm hỏng nhất Cẩn huyên làm sao có thể không giận hơn nữa nếu tiêu lam su đối nàng bất mãn đại có thể đối với nàng nhất Cẩn huyên tới liền hảo nhưng nàng lại dùng như vậy tàn nhẫn biện pháp tới trả thù Nàng, đây là nhiếp cẩn huyên vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, đây là xưa nay truyền xuống tới cách ngôn, như vậy hôm nay vô luận như thế nào, nàng nhất cẩn huyên cũng muốn làm cái này tiêu lam su nợ máu trả bằng máu, lúc trước tôn thị án tử là bị phong khẩu, chân chính biết được nội tình người cũng không nhiều, đặc biệt là đối với tôn thị nguyên nhân chết cùng cụ thể tình huống, biết đến người càng là thiếu chi lại, thiếu. Cho nên Lam Su công chúa, ngươi nhưng thật ra cho ta hảo hảo giải thích một chút, này hai tông án tử nếu không phải ngươi làm, còn có thể là ai làm, nhiếp cẩn huyên ánh mắt như đao, dứt lời, càng là trực tiếp tiến lên một bước, khinh thân thẳng tắp đi vào tiêu Lam Su trước người, thiên duyên khách điêm huyết án 9 điều mạng người, ngoài thành bạch cô nương một chỗ 7 điều mạng người, thêm lên chính là 16 điều mạng người tiêu Lam Su, ta nói cho ngươi, đừng. Tưởng rằng ngươi đẩy nói sự tình đều là ngươi tùy tung làm, phải biết rằng liền tính là lui một vạn bước tới nói, tùy tung là của ngươi, mà hiện giờ hắn phạm vào chuyện này, kia cái này đương chủ tử cũng không thể thoái thác tội của mình. Nêu nói, lúc trước nhiếp cẩn huyên còn vì đại cục suy nghĩ, như vậy hiện giờ nàng đã không nghĩ lại cấp tiêu lam su bất luận cái gì thể diện. Mười bảy điều mạng người, cứ như vậy trôn vùi ở tay nàng chung, thủ đoạn vẫn là như vậy tàn. Nhẫn, nhiếp cẩn huyên là tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng, mà đối với nhiếp cẩn huyên ép hỏi, tiêu lam su vốn định chết không thừa nhận, nhưng hiện giờ không giống nhau, liền tính là nàng không thừa nhận, nhưng hôm nay làm cho nhiều người như vậy mặt nhi, còn có rất nhiều nước láng giềng sứ thần, liền tính là nàng chết không thừa nhận, nói vậy đại gia cũng là trong lòng rõ ràng, cho nên muốn tới rồi nơi này, nguyên bản còn bởi vì nhiếp cẩn huyên nói, mà trên mặt một trận thanh. Một trận bạch Tiêu Lam Su, nháy mắt anh hồng đối môi một nhấp tiếp theo liền nhướng mày nở nụ cười Tiêu Lam Su thành âm rất êm tai, nhưng lại lộ ra rõ ràng cuồng ngạo, mà chờ sau khi cười xong, Tiêu Lam Su ngay sau đó biểu tình chợt tắt, sau đó ngẩn cầm nhìn nhiếp cẩn huyên nói, a ngươi nói không sai, những người đó là bản công chúa làm giết, nhưng thì tính sao, chút nào không đem ở đây mọi người xem ở trong mắt. Lúc này Tiêu Lam Su cùng vọng duy ngã độc tôn, mà vừa, nghe lời này, nhiếp cẩn huyên tức khắc hai tròng mắt một lệ, thì tính sao, hừ, Tiêu Lam Su, ngươi đây là đã thừa nhận này hai khởi án tử đều là ngươi phạm vào sao, là, là bản công chúa làm, bản công chúa dám làm dám chịu, không có gì hảo thuyết, ngươi vì cái gì, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, không vì cái gì, bởi vì bản công chúa cao hứng. Hừ, nói nữa, bất quá làm mấy cái ti tiện nô tài thôi, bọn họ có thể chết ở bản công chúa trong tay, cũng coi như là phúc. Tiêu Lam Su cùng vọng mở miệng, còn không đợi Tiêu Lam Su đem lúc sau cái kia, khí tự nói ra, liền bị nhiếp cẩn huyên một cái tát đánh gãy, bang, nháy mắt, một đạo trong chẻo bàn tay vang lên, mà lúc này, bị nhiếp cẩn huyên như vậy một tá, Tiêu Lam Su tức khắc ngây ngẩn cả người, giơ tay che lại bị đánh tả mặt. Tiếp theo khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt nhiếp Cẩn Huyên, ngươi ngươi dám đánh ta, Tiêu Lam Su không nghĩ tới nhiếp Cẩn Huyên sẽ động, thù, cho nên nháy mắt lúc sau, Tiêu Lam Su tức khắc liền mặt lộ vẻ dữ tợn kêu lên, nhiếp Cẩn Huyên, ngươi thật to gan, thế nhưng liền bản công chúa cũng dám, công chúa, ta đánh không phải công chúa, là giết người không chấp mắt, tâm địa rắn giết ác quỷ, một câu đem Tiêu Lam Su phản bác nói đổ trở về. Tiếp theo nhiếp cẩn huyên cũng không hề cùng nàng vô nghĩa, lùi về phía sau một bước, đồng thời lại lần nữa dương giọng nói, Tiêu Lam Su, ta đã từng nhắc nhở quá ngươi, nơi, này là Đông Lăng, không phải ngươi Tây Địch, mà ta cũng mặc kệ ngươi ở Tây Địch như thế nào tôn quý, nhưng ở Đông Lăng, vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội, hơn nữa, ngươi vừa mới đã là thừa nhận chính mình chính là hai khởi huyết án hung thủ, nói tới đây, nhiếp cẩn huyên hơi hơi một đốn. Tiếp theo đầu cũng không chuyển đối với chung quanh thị vệ mệnh lệnh nói, người tới, đem nàng cho ta bắt lấy, nốt đánh vào thiên lao, nhiếp cẩn huyên thanh âm len canh hữu lực, thanh, lạc, bên cạnh thị vệ liền tức khắc tiến lên phải biết rằng, những cái đó thị vệ vừa mới cũng đều nghe rõ nhiếp cẩn huyên nói, lại là cũng bị tiêu lam su ác độc cùng giận sôi hành vi khí ngừa răng, cho nên bên này nhiếp cẩn huyên một chút lệnh, những cái đó thị vệ tức khắc gấp không chờ nổi sông tới. Sau đó liền làm bộ muốn như là, kéo ma quỷ giống nhau đem tiêu lam su kéo đi xuống, hừ, cái này xú đàn bà, thật là ác độc đến cực điểm, thị vệ ở trong lòng thầm mắng, trên tay, sức mạnh nhi đừng nói là bắt lấy, rõ ràng chính là hung hăng thủ sẵn, đã có thể vào lúc này, liền ở thị vệ muốn đem tiêu lam su kéo đi xuống thời điểm, một đạo vang rội thanh âm lại tức khắc bạo phát ra tới chậm đã, nói chuyện chính là người ba hách hiệt. Hiển nhiên, ở bên cạnh ngồi lâu như vậy, nhìn lâu như vậy, ba hách hiệt cũng rốt cuộc ngồi không yên, rốt cuộc tiêu lam su lại như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng tóm lại là tây địch công chúa, này nếu là thật. Sự bị nhiếp cẩn huyên áp đến thiên lao, kia hắn muốn như thế nào trở về cùng tây địch quốc chủ công đạo, cho nên, bên này tiếng nói vừa dứt, ba hách hiệt ngay sau đó đứng dậy, sau đó đối với nhiếp cẩn huyên cười nói, tại hạ ba hách hiệt, không biết vị này quý nhân là... Ba Hách Hiệt từ trước đến nay là cẩn thận tính tình, lần này từ Tây Địch lại đây, tuy rằng tới vội vàng, nhưng lại đem đông lăng một chút sự tình sờ rõ ràng, cho nên, đương nhiếp cẩn huyên đại thư thứ. Xuất hiện lúc sau, Ba Hách Hiệt liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nàng, rốt cuộc, hiện giờ đây chính là cô yến, mà có thể ở cái này trường hợp, như vậy trực tiếp đi ra. Trung quanh còn không có người hé răng, thậm chí liền đông lăng, cái này thoạt nhìn cao thâm khó đoán tân quốc chủ đều đứng dậy đi lên người, trừ bỏ cái kia trong truyền thuyết nhiếp gia tam tiểu thư, liền lại vô người khác đi, ba hách hiệt tương đương khách khí, ôn hòa bộ dáng lộ ra vài phần, khiêm cung, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là chuyển mắt liếc mắt nhìn hắn hừ, lúc này hỏi chính mình là ai, đây là ở nhắc nhở nàng, chú ý chính mình thân phận sao. Bà Hách Hiệt khôn khéo, Nhất Cẩn Huyên cũng không ngốc, trong lòng như vậy tưởng tượng, lập tức âm thầm cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt lại như cũ không chút sức mẻ, nguyên lai là Tây Địch khách nhân, An Quốc có lẽ, Nhất Cẩn Huyên trực tiếp không khách khí ăn miếng trả miếng, rốt cuộc thân là, một người khách nhân, ở chủ nhân địa bàn thượng, vẫn là tận lực ít nói lời nói cho thỏa đáng, cho nên vừa nghe lời này. Ba hách kiệt tức khắc trên mặt cứng đờ nhưng theo sau lại vẫn là nở nụ cười. Nguyên lai like là An quốc quận chúa, tại hạ lâu nghe An quốc quận chúa đại danh. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền đa tả tán thưởng. An quốc thật không dám nhận, bất quá nếu là tây địch khách quý, kia An quốc nhưng thật ra có nói mấy câu muốn cùng khách quý nói rõ, rằng nếu đối phương mở miệng, nhất cận huyên thuận tiện cấp đối phương một công đạo. Cho nên nói tới đây, nhất cận huyên hơi hơi động hạ thân tử. Sau đó thẳng tắp nhìn về phía ba hách hiệt nói vừa mới an quốc nói, nói vậy khách quy cũng đều nghe rõ, quy quốc Lam Su công chúa, coi rẻ vương pháp, sống sờ sờ hại ta Đông Lăng hơn mười nhân tính mệnh, thủ đoạn tàn nhẫn, lệnh người giận sôi Tuy Lam Su công chúa thân phận tôn quý, nhưng ở Đông Lăng, liền phải thủ Đông Lăng, quy củ, mà hiện giờ nàng phạm phải như thế thiên lý nan dung việc, còn như thế cùng vọng, tất nhiên muốn tiếp thu chế tài. Cho nên còn thỉnh ngài lúc sau hồi quý quốc sau, hảo hảo chuyển cáo này quốc chủ, Nhiếp cẩn huyên nói vô cùng nghiêm túc, dứt lời, cũng không đợi ba hách hiệt nói cái gì nữa, liền trực tiếp đối với kia mấy cái thị vệ mệnh lệnh nói, động thủ, là, vừa mới mấy cái thị vệ còn có chút sợ hãi, sợ hãi nhếp cẩn huyên chịu thua, hiện giờ vừa nghe nhếp cẩn, huyên như thế kiên trì, càng là nháy mắt một tay đem kia lam su công chúa đè lại. Tiếp theo trực tiếp liền đi xuống kéo, mấy cái thị vệ trong lòng đều nghẹn cháy, mà lúc này, bị mấy cái thị vệ gắt gao giữ chặt, Lam Su công chúa tức khắc ngốc, ngay sau đó liền lên tiếng hét lớn, nhất cẩn huyên, ngươi thật to gan, ta là tây đỉnh công chúa, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta hoàng huynh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. nhất cẩn huyên tiêu Lam Su thật sự không nghĩ tới, nhiệt, cẩn huyên thế nhưng thật sự dám đối với chính mình xuống tay. Thẳng đến thân mình bị thị vệ gắt gao ngăn chặn, Tiêu Lam Xu mới ý thức được, Nhất cẩn huyên là nghiêm túc, cho nên trong nháy mắt, Tiêu Lam Xu trong lòng hiện lên một mà sợ hãi, nhưng nghĩ lại nháy mắt, lại tức khắc phẫn nộ đến cực điểm giống to nàng là Tây Địch Tôn Quý nhất công chúa, Nhất cẩn huyên cái này tiễn người như thế nào có thể đối nàng động thủ, nàng như thế nào có thể, làm sao dám, cho nên, Tiêu Lam Xu từng tiếng gào thét, nhưng lúc này giờ phút này, Nhìn trước mắt không ngừng giống giận, không ngừng giãi rụa tiêu Lam Su, Nhất Cẩn Huyên lại không chút sức mẻ, lại là liền một câu đều không nói. Ở đây mọi người bị trước mắt hết thảy sợ ngây người, có người cảm thán Nhất Cẩn Huyên quyết đoán, đồng thời cũng có nhân vi đông lăng cùng Tây Địch quan hệ lo lắng mà trước mắt, ba hách hiệt cũng có chút nóng nảy. Nhưng kia Lam Su công chúa lại vẫn là đang không ngừng giống, to, thậm chí chửi rủa. Mà lúc này vừa nghe tiêu lam su thế nhưng đối nhất cẩn Huyền ác ngữ tương hướng, vẫn luôn đứng ở trương quý phi phía sau kim tĩnh văn lại là nhịn không được, ngay sau đó một cái bước xa đi lên trước, sau đó đối với tiêu lam su quát ngươi cái này ác độc nữ nhân, cho ta câm mồm, cẩn Huyền tỷ tỷ cho ngươi thể diện, ngươi còn đương chính mình có bao nhiêu tôn quý, nói cho ngươi, giống ngươi loại này tâm như rắn rết, thủ đoạn ác độc vô sỉ nữ nhân, chết, không đủ tích. Kim tĩnh văn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng một thân khí thế mười phần, thanh lạc, càng là giơ tay hung hăng phiến tiêu lam su một cái bàn tay, tiếp theo liền xoay người đối với trước sau canh giữ ở nhếp cẩn huyên, bên người ân phượng chạm nói hoàng thượng, ngài không biết, này ác độc nữ nhân không những âm thầm phái thủ hạ giết bạch Mỹ Lan, còn có thái phi nương nương thưởng cho bạch Mỹ Lan những cái đó cung nhân, thậm chí còn phái người lẻn vào hoàng cung, đối, cẩn huyên tỷ tỷ hạ độc mà liền ở vừa mới, nếu không phải cần huyên tỷ tỷ mạng lớn, hiện giờ sớm đã hương tiêu ngọc tổn hại. Từng câu từng chữ Kim Tĩnh Văn nói lanh canh hữu lực, mà vốn dĩ liền bởi vì Tiêu Lam su chửi rủa Nhiếp Cẩn Huyên, sắc mặt có chút khó coi ân phượng trạm, vừa nghe Tiêu Lam su cấp Nhiếp Cẩn Huyên hạ độc, nháy mắt hai trong mắt trợn trừng ngươi nói cái gì? Kỹ càng tỉ mỉ nói đến, ân phượng trạm thanh âm lạnh như băng xương, nháy mắt lệ khí càng là làm Nhân tâm kinh run sợ, mà lúc này, Kim Tĩnh Văn lại một chút không khiếp, ngay sau đó đem phía trước ở Vĩnh Nhạc cung phát sinh sự tình, một năm một mười toàn bộ đều nói ra, thanh lạc, Kim Tĩnh Văn càng là xoay người thẳng chỉ tiêu lam su, thiên hạt thảo là tây địch đặc có, ngươi lại là sớm xem cần Huyên tỷ tỷ không vừa mắt, lại có động cơ, cho nên trừ bỏ ngươi, liền không ai sẽ làm ra như vậy chuyện này. Mặc dù là kia cung nữ đã chết, nhưng thiên lý sáng tỏ, ngươi cũng đừng, nghĩ trông chế, phía trước hai tông án tử, tất cả mọi người đều đã biết, nhưng lại không nghĩ rằng, trừ bỏ này hai tông huyết án ở ngoài, thế nhưng còn có khác chuyện này, hơn nữa, phía trước kia hai tông án tử, chết người tuy rằng không ít, nhưng trung quy tựa như Tiêu Lam Su nói như vậy, chỉ là giống nhau thứ dân nhưng nhất cẩn huyên không giống nhau hiện giờ tất cả mọi người biết nhất cẩn huyên là đông lăng điều động nội bộ tốt hoàng hậu người được chọn trong bụng còn hoái long tự như vậy này cấp nhất cẩn huyên hạ độc tội lỗi có thể to lắm cho nên trong khoảng thời gian ngắn mọi người sắc mặt đều thay đổi có chút cái thẳng tính đông lăng đại thần càng là sắc mặt xanh mét nhìn trầm trầm tiêu lam su khí cả người phát run mà nguyên bản vừa mới tưởng hảo thuyết từ ba hách kiệt cũng hảo không đến nào đi Hoảng hốt nhìn Kim Tĩnh Văn, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Lam Su chém giết thứ dân, còn có xoay chuyển đường sống, nhưng, hôm nay cấp nhất cẩn huyên hạ độc, kia chính là nghĩ đến đây, ba hách hiệt chỉ cảm thấy đầu say xe, má mọi người ở đây từng người khiếp sợ thời điểm, bị thị vệ gắt gao đè lại Tiêu Lam Su lại ngốc, ngơ ngác nhìn Kim Tĩnh Văn, tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu, mới không cấm phục hồi tinh thần lại ngươi ngươi đang nói cái gì, cái gì hạ độc. Tiêu Lam Su có chút như lọt vào trong sương mù phát ngốc, mà nhìn nàng kia ngốc lăng bộ dáng, càng làm cho Kim Tĩnh Văn cảm thấy, vô cùng ghê tởm, hừ, Tiêu Lam Su, đừng giả dạng làm một bộ vô tội bộ dáng, kia độc không phải ngươi hạ, còn có thể có ai, ta ta không muốn à, còn không thừa nhận, vừa nhớ tới phía trước nhiếp cẩn huyến suýt nữa bỏ mạng, Kim Tĩnh Văn càng là trong cơn giận dữ. Mà bị nàng như vậy chừng, tiêu lam su lại là hoàn toàn khôi phục lại, ngay sau đó tả hưu chết kính đẩy, đem bên cạnh thị vệ đẩy ra, sau đó trực tiếp xả giọng nói quát ngươi cái này tiện phôi, cũng dám giá họa. Bản công chúa, nói cho ngươi, bản công chúa làm chính là làm, phía trước kia hai tông án tử là bản công chúa làm, bản công chúa thừa nhận, nhưng bản công chúa chưa từng cấp nhất cần huyên cái kia tiễn người hạ quá độc. Người tiêu lam su đời này hận nhất người khác vu hãm chính mình, trong lúc nhất thời, hợp với mặt đều thay đổi, đã có thể vào lúc này, còn không đợi nàng đem nói cho hết lời, liền chỉ nghe một đạo tiếng hô nháy mắt tạc mở ra, câm miệng, thanh âm kia lộ ra, lôi đình cơn giận cùng làm cho người ta sợ hãi khi thế, chỉ trong nháy mắt, liền làm cho cả ngựa hoa viên lặng ngắt như tờ, nói chuyện chính là ân phượng chạm, mà lúc này tất cả mọi người nhắm lại miệng. Thậm chí liền hô hấp đều ngừng lại rồi, tiếp theo liền chỉ thấy đứng ở một bên, lại là trước sau không có hé răng ân phượng chạm, thâm thúy mà đông lạnh hai tròng mắt vừa chuyển, lạnh thấu xương, mà làm cho người ta sợ hai ánh mắt nhất nhất đảo qua ở đây mọi người, sau đó cất. Bước đi đến nhấp cẩn huyên bên cạnh, thường tới rồi sao, hơi chút đè thấp hạ tiếng nói, ân phượng chạm vẻ mặt ngưng trọng nhìn nhấp cẩn huyên, mà đối thượng hắn mắt. Nhếp cẩn huyên trong lòng biết làm hắn lo lắng, ngay sau đó nhấp miệng lắc lắc đầu, yên tâm, ta không có việc gì, ân, biết nhếp cẩn huyên không có việc gì, ân phượng chạm lúc này mới xem như yên tâm, sau đó mới còn nói thêm, làm thủy vân mang ngươi trở về, dư lại giao cho ta, hảo, biết ân phượng chạm, muốn nhúng tay, nhếp cẩn huyên rứt khoát gật đầu, rốt cuộc về án tử sự tình, vừa mới nàng đều đã nói được rất rõ ràng. Cho nên nàng tin tưởng ân phượng trạm sẽ thực tốt xử lý việc này, mà lúc này, liền ở nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng trạm nói chuyện công phu, một bên Thủy Vân cùng Kim Tĩnh Văn đều đã đi tới, sau đó đỡ nhiếp cẩn huyên liền xoay người rời đi. Bên này vừa thấy nhiếp cẩn huyên đi rồi, Trương quý Phi cũng đối ân phượng trạm gật gật đầu, sau đó liền cũng đi theo, nhiếp cẩn huyên, mang theo cùng lại đây lệ phi cùng khâu thước tha đám người lui xuống, nhiếp cẩn huyên đám người rốt cuộc đi rồi. Ngự hoa viên như cô an tĩnh làm người hít thở không thông, mà lúc này nhìn theo nhất cẩn huyên rời đi, ân phượng chạm lúc này mới thẳng xoay người, sau đó từng bước một hướng về tiêu lam su đi đến ân phượng chạm, cái gì cũng chưa nói, nhưng một trương tuần mỹ vô chủ trên mặt, lúc này lại âm trầm làm nhân tâm đế phát lạnh, mặc dù là kiêu ngạo, Hương ngạnh tiêu lam Xu cũng nháy mắt cả người run lên, trực giác muốn lui về phía sau, nhưng nàng vừa mới lui về phía sau một bước. Lại thấy ân phượng chạm nháy mắt thân hình chợt lué, tiếp theo tiến lên một phen bóp lấy tiêu lam su cổ trong phút chốc, tiêu lam su trực giác đến xương đau đớn cùng hít thở không thông, che trời lập đất hướng chính mình đánh úp lại, ô ô phóng buông tay tiêu lam su không được giải ruộng, nguyên bản bởi vì sinh khí mà đỏ lên mặt đẹp, đã là biến thành xanh tím sắc, nhưng lúc này ân phượng chạm lại chỉ là một tay bóp nàng, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, ngươi tưởng nàng chết. Ân phượng trạm thanh âm trầm thấp không có một tia phập phòng, nhưng lại làm người không có tới cả người run rẩy, đáy lòng phát lạnh, cho nên vừa nghe lời này, tiêu lam su một bên rãy rụa, một bên phản xạ tính liều mạng lắc đầu, không không không phải ta ta ta không có không hạ độc, ngươi tưởng nàng chết, ân phượng trạm cũng, không có hỏi có phải hay không tiêu lam su, ngày đó bò cạp thảo có phải hay không nàng hạ, lại chỉ là lặp lại hỏi cái này một câu mà lúc này sớm bị ân phượng chạm, véo sắp hít thở không thông, tiêu lam su lại đã là lại nói không ra lời nói tới, chỉ có thể dùng hết cuối cùng một tia sức lực, không ngừng lắc đầu, không ngừng lắc đầu. tiêu lam su sợ, thật sự sợ. trước mắt người nam nhân này không phải người, là ác quỷ, từ địa ngục tới ác quỷ, cũng không lưu tình làm cho người ta. sợ hãi giống như địa phủ diêm vương. tiêu lam su không được run rẩy, liều mạng dãy rủa, mà lúc này. Nhìn trước mắt sắp tắt thở nữ nhân, ân phượng chạm lại nháy mắt ánh mắt chợt lóe ngươi đáng chết, thành lạc, ân phượng chạm dơ tay vung, nháy mắt liền đem tiêu lam su ném tới cuốc yến thảm đỏ sức mạnh, đông, nặng nề thanh âm ở bên tai vang lên, trong phút chốc ở đây mọi người tất cả đều cúi đầu không dám cổ họng một tiếng, chung quanh như cũ một mảnh tĩnh mịch, mà lúc này, một bên liêm phong một cái lắc mình tiến lên sờ soạn tiêu lam su hơi thở. Sau đó đối với ân phượng trạm lắc lắc đầu tiêu Lam Su không chết, đương nhiên, đây là ân phượng trạm cố ý, mà lúc này, đứng ở tại chỗ ân phượng trạm, lại là lạnh lùng nhìn trầm chằm kia quỳ dạc trên mặt đất, nhất quá khứ nữ nhân liếc mắt một cái, sau đó dùng giống như vạn năm Hàn băng thanh âm nói Tây đỉnh công chúa, vô cơ tàn hại ta đông lăng con dân hơn mười người, độc sát ta đông lăng hoàng, hậu, chấm con nối dõi, tội ác tày trời, kéo đi ra ngoài lăng chỉ xử tử. Ân phượng chạm không ra tay tắc đã, vừa ra tay tất nhiên thủ hạ vô tình, chỉ là, tất cả mọi người không nghĩ tới, hắn sẽ thế nhưng sẽ ở quốc yến phía trên, đem Tiêu Lam Su lăng trì xử tử, rốt cuộc, Tiêu Lam Su liền tính là tội ác tài trời, nhưng dù sao cũng là Tây Địch công chúa, Tây Địch Tân Quốc chủ thân muội muội. bởi vậy một khi đối Tiêu Lam Su động thủ, này liền ý nghĩa cùng Tây Địch hoàn toàn xé, rách mặt. Cho nên trong lúc nhất thời, ở đây mọi người đều ngây ngẩn cả người, đương nhiên trừ bỏ một chúng Đông Lăng Đại Thần ở ngoài. Rốt cuộc có lẽ người khác không biết Ân Phượng chạm tính tình, nhưng này những Đông Lăng Đại Thần đều rõ ràng, hiện giờ cái này tân chủ tử, ngày thường nào điểm đều hảo, nhưng liền có một cái tử huyệt tuyệt đối không thể đụng vào, đó chính là Nhiếp Cẩn Huyên. Phải biết rằng nhân gia lúc trước này vạn dặm Giang Sơn đều khinh thường một cố, nếu không phải Nhiếp Cẩn Huyên Căn bản sẽ không đăng cơ, nhưng hôm nay ngươi một cái Tây Địch công chúa, thế nhưng giết người kích thích nhếp Cẩn Huyên không nói, thậm chí còn hạ độc, hừ, đừng nói là lăng trì xử tử, chính là tức khắc huy binh Bắc Thượng, san bằng Tây Địch, ở đây Đông Lăng Đại Thần đều không cảm thấy có cái gì kỳ quái, Đông Lăng Đại Thần tập thể câm miệng, thậm chí không một cái đứng ra nói cái gì vì hai nước quan hệ, hứng khởi chiến tranh vân vân, thấy vậy tình. Hình, vốn là kinh hãi một chúng nước láng giềng sứ thần, càng là cả kinh nói không lời nói tới, mà lúc này, mọi người ở đây hoặc là cúi đầu câm miệng, hoặc là trợn mắt há hốc mồm hết sức, mấy cái thị vệ trực tiếp đem vượng mê tiêu lam su kéo đi thấy vậy tình hình, một bên ba hách hiệt lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chậm đã, dương giọng một giống, thanh lạc, ba hách hiệt ngay sau đó bước nhanh đi vào ân phượng chạm trước mặt, sau đó thật sâu hành một cái. Đại lễ, đồng thời nói tôn kính Đông Lăng Hoàng đế bệ hạ, thỉnh ngài bớt giận. Về Lam Su công chúa một chuyện, tại hạ còn có chuyện muốn nói, con thỉnh bệ hạ đáp ứng, kỳ thật ba hách hiệt lần này có thể tới Đông Lăng, đều không phải là là vì khơi màu chiến tranh, mà vì cấp Đông Lăng bồi tội tới. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hiện tại Tây Địch chẳng hốn thật không tốt, Tây Địch là cái du mục dân tộc, dân phong từ trước đến nay biêu hãn, mặc kệ kia nữ giả trẻ toàn sẽ. Cưỡi ngựa bắn cung, tiến tới khiến cho Tây Địch chiến lực từ trước đến nay không yếu, bằng không, lúc trước cũng sẽ không ở đông lăng nội loạn thời điểm, dùng xét đánh không kịp bưng tai chi thế, chiếm lĩnh vinh tấn nhị thành. Chỉ là, từ khi Tây Địch lão quốc chủ băng hà lúc sau, Tây Địch liên tiếp mấy năm nội loạn, khiến cho Tây Địch quốc lực nhanh chóng rơi chậm lại, cho nên hiện giờ Tây Địch mặt ngoài nhìn còn tính cường hãn, nhưng lại đã là miệng cọp gan thỏ, này đó nội. Tình ba hách hiệt trong lòng hiểu rõ, cho nên nguyên bản còn nghĩ đãi tam hoàng tử đăng cơ sau, hảo sinh khuyên này nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng nói đến cũng khéo, bên này tam hoàng tử tiêu hy vừa bước cơ, ba hách hiệt lại bệnh đổ, này một bệnh chính là nửa tháng, mà vì mau chóng khôi phục thân thể, ba hách hiệt trực tiếp đóng cửa không thấy khách, nhưng kết quả chờ nửa tháng sau, đương ba hách hiệt lành bệnh thượng chiều thời điểm, lại kinh nghe, Tây Đỉnh đã đóng, quân biên cảnh. Lúc này nhưng đem ba hách hiệt hoảng sợ, lúc sau cẩn thận vừa hỏi, liền tức khắc minh bạch lại đây, nhưng lúc này, hoàng thượng thánh chỉ một chút, binh đều phát ra đi, nói cái gì nữa đã mất ý nghĩa, hơn nữa ba hách hiệt trong lòng biết này hết thảy đều là cái kia nhiếp văn hạo, giờ trò quỷ, nhưng giờ này khác này, hắn có thể làm, chính là tận lực vãn hồi tàn cục, cho nên, ở cẩn thận cân nhắc lúc sau, ba hách hiệt suốt đêm tiến cung cùng Tân Quốc chủ tiêu. Khi thuyết minh tình huống, mà kia Tiêu Hy vốn chính là ngang ngược tính tình, hữu dũng vô mưu, may mắn ba hách hiệt ở tây địch uy vọng rất cao, cũng thâm đến hoàng thất tín nhiệm, mới cuối cùng thuyết phục Tiêu Hy, cũng thừa dịp lần này đông lăng Quốc Yến, vội vàng đuổi lại đây, chỉ là ba hách hiệt như thế nào cũng không nghĩ tới, bên này còn không đợi hắn cho thấy thiện ý, lại tất cả đều bị Tiêu Lam Xu cái này ngu xuẩn làm tạp, ba hách hiệt trong lòng sinh khí, thật Không thể lúc này so ở đây tất cả mọi người tưởng trực tiếp một chân đá chết nàng, nhưng ba hách hiệt minh bạch, mặc kệ tiêu lam su như thế nào ngu xuẩn hết thuốc chữa, nhưng nàng như cũ là tây địch công chúa, càng là tiêu hy duy nhất thân muội muội cho nên hắn cần thiết muốn đem nàng tồn tại mang về, đến nỗi hỏa thân, hà hà kiếp sau đi, ba hách hiệt trong lòng lại tức lại giận, nhưng vì tiêu lam su, lúc này càng là đem dáng người phóng cực thấp, sau đó không đợi ân. Phượng trạm nói chuyện, liền lập tức nói tiếp tôn kính bệ hạ, thả nghe vào tiếp theo ngôn, tệ quốc lam su công chúa tuy rằng kiêu căng một ít, nhưng lại là dám làm dám chịu tính tình, mà như nhau vừa mới lam su công chúa nếu hai khởi án mạng đều thừa nhận, như vậy nếu cấp quy quốc an quốc quận chúa hạ độc sự tình cũng là nàng làm, nàng lại như thế nào một mực phủ nhận, và lại, ta tây định con dân từ trước đến nay làm việc lưu loát, đối ai có mang oán hận, liền trực tiếp. Động thủ hiểu biết, lại cũng sẽ không dùng cái gì hạ độc như vậy cong cong vòng biện pháp, cho nên tại hạ cho rằng, về an quốc quận chúa bị hạ độc một chuyện, còn đãi cẩn thận truy tra nhà, ba hách hiệt là người thông minh, hơn nữa hắn nhìn rõ ràng, nhớ trước đây nhiếp cẩn huyên nói lên hai khởi án mạng thời điểm, ân phượng chạm vẫn chưa nói chuyện, thậm chí liền lông mày cũng chưa động một chút, nhưng lúc sau vừa nghe nói cái kia không biết gọi là gì tiểu nha đầu nói. Nhếp cẩn huyên trúng độc ân phượng trạm lúc này mới đã phát lôi đỉnh cơn giận, cho nên thực rõ ràng, cùng nhếp cẩn huyên, vì kia hơn 10 điều mạng người mà nắm tiêu lam su không bỏ bất đồng, chân chính làm tức giận ân phượng trạm, chính là tiêu lam su thế nhưng đối nhếp cẩn huyên xuống tay, bởi vậy, ba hách hiệt mới chút nào không đề cập tới kia hai tông án mạng chuyện này, trực tiếp điểm danh trọng điểm, cũng hảo đánh mất ân phượng trạm sát tâm, bởi vậy làm trò đông. Lăng cả triều văn võ cùng nước láng giềng sứ thần mặt nhi, ba hách hiệt cũng chỉ đến bỏ được cái mặt già này, đem nói hết sức chân thành, có thể nghe ngôn, ân phượng chạm là liền cũng không nhìn hắn cái nào ân phượng chạm không hé răng, kia nguyên bản bởi vì ba hách hiệt tiến lên, mà lựa hiện trần chờ thị vệ lập tức minh bạch lại đây, tiếp theo trực tiếp kéo tiêu lam su liền hướng bên ngoài đi, mấy cái cao lớn thô kịch thị vệ, đã sớm bởi vì nghe xong nhấp cẩn huyên nói. Mà đem tiêu lam su nữ nhân này hận đến ngừa răng, xuống tay tự nhiên sẽ không quá thanh, càng là sợ trong chốc lát ba hách hiệt thuyết phục hoàng thượng, cho nên càng thêm động tác nhanh lên. Mà lúc này, mắt thấy tiêu lam su cứ như vậy thật sự bị kéo đi rồi, ba hách hiệt lại là cả kinh, thực rõ ràng, ân phượng chạm đây là căn bản không nghe hắn nói lời nói nha. Nhưng thân là tây địch quốc sư, ba hách hiệt cũng không phải ăn chay, cho nên muốn đến nơi đây, ba hách hiệt. Mắt thấy mềm không được, liền trực tiếp sắc mặt trầm xuống, sau đó ánh mắt sắc bén lên đông lăng hoàng đế bệ hạ, chính cái gọi là người tới là khách, Lam Su công chúa tuy rằng hại nhân tính mệnh, thiên lý nan dung, nhưng tội không đến chết. Lại nói, Lam Su công chúa là ta Tây Địch tôn quý nhất công chúa, vừa mới bệ hạ không những thông rong nàng người tùy ý ẩu đà, hiện giờ thế nhưng còn muốn đem này lăng trì xử tử này, chẳng phải là đem ta Tây Địch không bỏ ở trong mắt. Không thành, vẫn là nói, hoàng đế bệ hạ cảm thấy chỉ vì mấy cái tiện dân tánh mạng, liền phải cùng Tây Địch phản chiến tương hướng, nếu là muốn tới ngạnh, ba hách hiệt thanh âm liền cũng càng lúc sắc bén lên, mà nói chuyện đồng thời, ba hách hiệt lại là liếc mắt đã là bị kéo rất xa tiêu lam su, đồng thời thấy ân phượng chạm như cũ không chút sức mẻ, ba hách hiệt càng là lòng nóng như lửa đốt ân phượng chạm không hé răng, này liền làm ba hách hiệt tâm tư càng ngày. Càng trầm, má mắt thấy tiêu lam su đều bị kéo không ảnh, bá hách hiệt đó là rốt cuộc nhịn không được, ngay sau đó cắn răng một cái, liền bỗng nhiên dương giọng kêu lên hoàng đế bệ hạ, thỉnh lại nghe vào tiếp theo ngôn, nếu bệ hạ có thể buông tha lam su công chúa, tại hạ nguyện lấy một người cùng hoàng đế bệ hạ trao đổi, bá hách hiệt là thật sự nóng nảy, thậm chí liền nói đều có chút nói năng lộn xộn lên, mà lúc này, nghe được lời này, trước sau không nhúc nhích ân. Phượng trạm, rốt cuộc chuyển mắt liếc mắt nhìn hắn, thấy vậy tình hình, ba hách hiệt vội vàng tiến lên, sau đó đi vào ân phượng trạm bên người nói, hoàng đế bệ hạ, lam su công chúa là ta tây địch công chúa, nói vậy hoàng đế bệ hạ cũng không nghĩ đơn giản là ít như vậy chuyện này, liền rộng mở cùng tây địch là địch đi, lại nói, hiện giờ đông lăng cũng là vừa rồi bình ổn dung chuyển, lúc này rộng mở xuất binh, nói vậy cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi hơn nữa, tại hạ. Lần này tiến đến, trên thực tế chính là tới cấp bệ hạ đưa một phần hậu lễ, ba hách hiệt cố tình đè thấp tiếng nói, mang theo một mặt thần bí, có thể nghe ngôn ân phượng chạm lại là hử lạnh một tiếng, sau đó ngước mắt đối với liêm phong nói dẫn tới, là, cung kính theo tiếng, theo sau liêm phong nhưng người bàn tay vung lên, tiếp theo liền chỉ thấy mấy cái thị vệ kéo một người nam nhân liền đi rồi đi lên, mà kia bị kéo đi lên nam nhân, một thân cẩm y, ăn mặc thật là. Khảo cứu, chỉ là trên đầu vỏ chăn một cái túi, làm người thấy không rõ thể diện, trong lúc nhất thời, ở đây mọi người không cấm đều ngây ngẩn cả người, mà lúc này, nhìn kia bị kéo đi lên nam nhân, ba hách hiệt lại là sừng sốt, theo sau nhìn kỹ người nọ xuyên y phục, tức khắc kinh trận mắt há hốc mồm, này này ba hách hiệt từ trước đến nay trầm ổn, nhưng lúc này cũng bị sợ tới mức nói không ra lời. Mà nhìn hắn kia khiếp sợ bộ dáng, ân phượng chạm lại là lạnh lùng liếc, mắt nhìn hắn, sau đó trầm giọng nói quốc sư theo như lời hậu lễ chính là hắn, ba hách hiệt đã là nhìn ra người nọ là ai, lúc này liền đã là không lời nào để nói, thấy hắn như thế, ân phượng chạm lại là ánh mắt vừa chuyển, liền ngước mắt ý bảo thị vệ đem kiên nam nhân dẫn đi, đồng thời ý bảo liêm phong đi xuống hành hình, ân phượng chạm là phải đương trường xử tử tiêu lam su, thấy vậy tình hình. Mắt thấy ân phượng chạm thế nhưng thật sự muốn động thủ, chính mình vương, bài cũng đã đã sớm bị ân phượng chạm nhéo vào trong tay, rơi vào đường cùng, ba hách hiệt cũng không rảnh lo rất nhiều, liền lại liên thanh kêu lên, bệ hạ chậm đã, nói, ba hách hiệt trường bảo một liêu, tiếp theo liền trực tiếp quỷ gối ân phượng chạm trước mặt, sau đó dương giọng mở miệng nói, hoàng đế bệ hạ, thỉnh xem ở hai nước lúc sau lâu dài an bình, còn thỉnh bỏ qua cho lam su công chúa một mạng. Nếu như bệ hạ đáp ứng, tại hạ cam nguyện đem vinh tấn nhị thành châu, về hợp phố, con thỉnh bệ hạ tam tư, giờ này khắc này, nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng, trở về cấp tiêu hy một công đạo, nói vậy không đợi ân phượng chạm động thủ, ba hách hiệt đều tưởng trực tiếp đem tiêu lam su thiên đao vạn quả, tưởng hắn ba hách hiệt xuất thân hiển hách, từ nhỏ chu du các nước, tập đến một thân học thức, nhược quán chi năm, danh dương tây đỉnh, từ đây bình bộ thanh vân. Tuổi còn trẻ liền trở thành quốc sư, một người dưới vạn người phía, trên, những năm gần đây, mặc dù là đối mặt Tây Địch quốc chủ, cũng chưa bao giờ như thế khiêm tốn quá, thậm chí còn lão quốc chủ băng hà, Tây Địch nội loạn, hắn cũng bình thản ung dung, tân hoàng đăng cơ, như cũ dựa vào với hắn, nhưng hôm nay, liền vì cái này gây chuyện thị phi tiêu lam su, hắn chẳng những kéo xuống mặt già, làm cho đông lăng đủ loại quan lại, chu lân các quốc gia sứ thần mặt nhi. Như thế ăn nói khép nép, này có thể nào làm Ba Hách Hiệt không giận, nhưng Ba Hách Hiệt trong lòng rõ ràng, liền tính là lại hận, hắn cũng muốn giữ được Tiêu Lam su mạnh, rốt cuộc Tiêu Lam su tóm lại là Tiêu Hi duy nhất muội muội, cho nên cho dù chết, cũng đến chết ở tây đỉnh người một nhà trong tay, tuyệt không có thể ở Đông Lăng bị xử tử, hơn nữa vẫn là bị Lăng Chỉ xử tử. Ba Hách Hiệt trong lòng cấp, liền đành phải bỏ vốn gốc. Nghĩ thầm đã tránh thoát này một kiếp, lúc sau đem tiêu lam su mang về quốc, lại cái khác nghĩ cách, mà lúc này, vừa, nghe ba hách hiệt nói muốn đem vinh tấn nhị thành cam nguyện trả lại với đông lăng, phía dưới chúng đông lăng đại thần không cấm khiếp sợ không thôi, ngay sau đó vui mừng ra mặt, tiếp theo liền lặng lẽ tả hữu khe khẽ nói nhỏ lên, mà ở ngắn ngủi nói nhỏ sau. Có mấy cái đại thần càng là ngo ngoe rục dịch, muốn đứng dậy nói thượng hai câu, nhưng lúc này, đồng dạng ngồi ở đủ loại quan lại bên trong chu cẩn, lại là vội vàng lắc lắc đầu, ý bảo đồng liêu tạm thời đừng nóng nảy. Thấy vậy tình hình, nguyên bản muốn đứng dậy khuyên bảo đại thần không cấm sừng sốt, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía bên kia bùi rượu quang, lúc này chỉ thấy bùi rượu quang hơi hơi khóe mắt vừa nhấc, sau đó lặng yên dơ tay hướng trên cổ một hoành. Tiếp theo như có như không hử lạnh một tiếng, bùi rượu quang động thủ thực mau, trong ánh mắt lộ ra rõ ràng cuồng ngạo, nhưng lúc này nhìn hắn động tác, chúng đại thần tức khắc cả kinh, ngay sau đó đột nhiên phục hồi tinh thần. Lại, đúng vậy, vinh tấn nhị thành tính cái rắm nhà mình chủ tử từ trước đến nay để ý điều không phải này đó, hơn nữa, chuyện này nhi mấu chốt là, kia Lam Su công chúa là nhìn chuẩn an quốc quận chúa không vừa mắt. Người như vậy, nhà mình chủ tử há có thể dung nàng, ở đây đại thần đều không phải đầu đất, bị bùi rượu quang như vậy vừa nhắc nhở, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó sôi nổi cúi đầu, không dám nói thêm nữa một câu, đông lăng chúng đại thần lại lần nữa tập thể, câm miệng, mà lúc này, nghe ba hách hiệt nói như thế, ân phượng chạm lại là bỗng nhiên nở nụ cười ân phượng chạm rất ít cười, ít nhất ở công khai trường hợp, gần như không ai gặp qua hắn cười. Má này cười, thiên địa thất sắc, phong hoa vô song, nhưng lại làm người nhịn không được đáy lòng phát lạnh, không dám nhìn thẳng, mà đợi sau khi cười xong, ân phượng chạm lại là nháy mắt ánh mắt trở tắt, cúi đầu nhìn về phía quỷ hối chính mình trước mặt ba hách hiệt vinh tấn nhị. Thành không phải các ngươi Tây địch chính mình trả lại, là chấm trực tiếp lấy về tới, ân phượng chạm từng câu từng chữ, nói năng có khí phách, nghe vậy, đông lăng chúng đại thần đồng thời vì này rung lên. Mà Ba Hách Hiệt lại là trừng lớn hai mắt, ngẩn đầu nhìn về phía ân phượng trạm, tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu, mới không cấm run dẩy môi hỏi ngược lại, xin hỏi bệ hạ bệ hạ bệ hạ vì sao khăng khăng xử tử Lam Su công chúa, bệ hạ hẳn là biết, cập an quốc quận chúa, hạ độc người, vốn là bất tử Lam Su công chúa A Ba Hách Hiệt tin tưởng, bằng vào ân phượng trạm thông minh, không có khả năng nhìn không ra hạ độc một chuyện, sự có kỳ quặc. Cho nên cũng đúng là bởi vì như vậy, mới làm ba hách hiệt tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra, ân phượng chạm vì sao như thế chấp nhất, phải biết rằng, mặc kệ phía trước phát sinh cái gì, nhưng nhất cẩn huyến rốt của không chết, hơn nữa ba hách hiệt tự nhận đưa ra điều kiện đã thực ưu Việt, cho nên, ân phượng chạm thật sự không lý do cự tuyệt nha, ba hách hiệt không hiểu, thật sự không hiểu, mà lúc này, nghe được lời này, ân phượng chạm lại là nháy mắt sắc mặt một trận một đạo nói không nên lời hung ác nham hiểm lại lần nữa ở thâm thúy đáy mắt hiện lên ra tới thấy vậy tình hình ba hách hiệt không khỏi cả kinh nhưng theo sau còn không đợi hắn phản ánh lại đây liền chỉ thấy ân phượng chạm nháy mắt nắm lấy hắn cổ áo liền đem hắn trực tiếp sát lên nàng giáng có cái này tâm tư nên chết một vạn thứ ân phượng chạm nói rất đơn giản thanh lạc cũng mặc kệ ba hách hiệt nháy mắt trở nên tái nhợ sắc mặt liền trực tiếp đem hắn em đến một bên. Sau đó xoay người đi trở về đúng chỗ trí ngồi xuống, đồng thời dương giọng nói hành hình, một hồi cô yến, tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, mà ở ân phượng chạm ra lệnh một tiếng sau, tiếp theo liền chỉ nghe bên ngoài truyền đến tê tâm liệt phê tiếng, la, đó là Lam Su công chúa, ân phượng chạm thật sự đương trưởng đem Lam Su công chúa lăng trì xử tử, mà kia ai quá thiên đao vạn quả tê tiếng la, càng là làm ở đây mọi người sắc mặt tái nhợt. Có chút cái nhát gan quan quyền càng là dọa trực tiếp hôn mê qua đi, mà kia ba hách hiệt càng là mục nếu ngốc gà, bình sinh lần đầu tiên nếm tới rồi cái gì gọi là chân chính sợ hãi, cứ như vậy, cuộc yến rốt của kết thúc, mọi người không tiếng động lui ra, mà kia bị lăng trì xử tử lam. Su công chúa, ân phượng chạm càng là liền thi thể đều không có cấp ba hách hiệt, liền trực tiếp làm người ném tới ngoài thành loạn phần cương. Sợ tới mức ba hách hiệt lại không dám ở Đông Lăng lưu lại, vừa ra tới Hoàng Cung, liền trực tiếp chạy như điên trở về Tây Đỉnh, phong ba như vậy hạ màn, mà vào lúc ban đêm ân phượng trạm trở lại Vĩnh Nhà Cung, đơn giản cùng nhếp cẩn huyên nói chút sự tình, tiếp theo liền đẩy nói có việc, lại lần nữa đi ra ngoài, hiện giờ ân, phượng trạm ở buổi tối hồi cung sau, rất ít đi ra ngoài, cho nên lúc này nhìn hắn trở về lại đi rồi, Nhiếp cẩn huyên tuy rằng không hỏi nhiều. Nhưng vẫn là nhịn không được nhìn ân phượng chạm rời đi bóng dáng, hơi hơi nhíu hạ mi, thấy vậy tình hình, một bên Thủy Vân cũng đi rồi tiến lên, sau đó ngẩn đầu nhìn thoáng qua, tiếp theo hoãn thanh nói, quận chúa, đều lúc này, hoàng thượng như thế nào lại đi ra ngoài, Thủy Vân cũng có chút khó hiểu, nghe vậy, nhấp cẩn huyên lại là, cuối cùng nhìn thoáng qua, tiếp theo ánh mắt vừa thu lại ai biết được, hẳn là có chuyện gì nhi đi. Nhếp cẩn huyên trong lòng rõ ràng, ân phượng chạm không nói cho nàng, hẳn là không nghĩ làm nàng biết, mà hiện giờ nhếp cẩn huyên cũng là tưởng khai, trừ bỏ một ít nguyên tắc tính vấn đề, chuyện khác liền không cần thiết tích cực, ân phượng chạm là nàng phu quân, mà hắn cho nàng dựa vào, nàng cần gì phải mói mói đi hỏi, dù sao đến cuối cùng hắn vẫn là sẽ nói cho chính mình, tuy rằng đến lúc đó hết thảy đều chỉ còn lại có rồi kết quả, đây là một loại mạc danh ỷ lại. Cũng là nhiếp cẩn huyên đã từng không có nghĩ tới, nhưng chân chính gặp, kỳ thật cảm giác còn không xấu, nhiếp cẩn huyên không quá quan tâm, Thủy Vân tự nhiên cũng không thật nhiều hỏi, duỗi tay lấy quá một ly trà xanh giúp nhiếp cẩn huyên đảo thượng, đồng thời trên mặt khó được nở nụ cười đúng rồi quận chúa, lại nói tiếp hôm nay chuyện này nói vậy Hoàng thượng đã cùng ngài nói đi, ngài là không biết, lúc ấy kia trường hợp Nga thật thật là đủ sảng khoái. Thủy Vân tính tình từ trước đến nay lạnh nhạt, càng là trước thiếu bát quái, nhưng sự tình hôm nay vẫn là làm nàng nhịn không được nói thượng vừa nói, mà vừa nghe lời này, nhất cẩn huyên nhưng thật ra ngẩn đầu nhìn nàng một cái, làm sao vậy, có chuyện gì như sao, vừa mới ân phượng chạm tuy rằng cùng nàng nói cuộc yến thượng chuyện này, nhưng cũng chỉ nói đem kia tiêu lam su lăng chỉ sự tử, mặt, khác nhưng thật ra chưa nói cái gì, cho nên lúc này nhìn Thủy Vân như vậy nói. Định là biết được trong đó một ít chi tiết, bởi vậy cũng không cấm truy vấn lên, mà vừa nghe nhiếp Cẩn Huyên truy vấn, Thủy Vân liền trong lòng biết nhà mình chủ tử không như thế nào cùng nhiếp Cẩn Huyên, nói chi tiết, ngay sau đó cong môi cười, liền thấp giọng nói quận chùa chúng ta lúc sau đều đã trở lại, cho nên không biết phía trước đều đã xảy ra cái gì, bất quá lúc sau nô tỳ nghe Phong ca nói. Lúc ấy kia trường hợp thật sự hảo dọa người, theo sau, Thủy Vân liền đem phía trước từ liêm phong nơi đó, nghe được sự tình đều một năm một mười nói ra Thủy Vân, không phải cái sẽ nói chuyện xưa, nhưng mặc dù không hình tượng, lại như cũ làm nhiếp cẩn huyên cảm thấy lúc ấy khẩn trương cùng chấn động, đặc biệt là nghe được tiêu lam su bị đương trường lăng trì, tế tâm liệt phế tiếng kêu làm tất cả mọi người sợ, tới mức sắc mặt trắng bạch thời điểm, hợp với nhiếp cẩn huyên cũng, không khỏi mí môi. Sau đó thẳng thờ dài đều nói là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nhớ trước đây nếu không phải nàng như vậy tàn nhẫn, hiện giờ lại sao lại chịu như vậy tra tấn. Đối với Tiêu Lam Su bị thiên đao vạn quả, nhiếp cẩn huyên tuy rằng cảm thấy có chút huyết tinh, lại một chút không cảm thấy quá phận. Phải biết rằng lúc trước tôn thị cùng Bạch Mỹ Lan thống khổ, chính là không thể so nàng thiếu, hiện giờ nàng một mạng để một mạng, cũng là chết không đủ. Tích! Nhất Cẩn Huyên không phải ngoan độc người, nhưng cũng tuyệt đối không phải trách trời thương dân thánh mẫu, cho nên ở nàng trong lòng, vừa báo con vừa báo, là thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Đúng vậy quận chúa, nàng chính là xứng đáng, ỷ vào chính mình là công chúa, tùy ý làm bậy, hiện giờ như vậy kết cục, một chút đều bất khuất đến hoảng. Phải biết rằng, nàng có thể ở chúng ta đông lăng như thế đại khai sát giới, như vậy có thể nghĩ, ở Tây đỉnh Bảo không chuẩn có bao. Nhiều oan hồn chết ở nàng trong tay đâu, Thủy Vân Dương giọng nói, ngay sau đó lăng môi một nhấp bất quá bỏ qua một bên kia nữ nhân không nói, chủ tử đối quận chúa ngài chính là nhất đỉnh nhất, phía trước Phong Ca còn nói, lúc ấy nghe kia Tây Định Quốc Sư nói cái gì chủ động trả lại vinh tấn nhị thành, Phong Ca còn nghĩ, chủ tử có thể hay không thật sự thả nàng đâu, phải biết rằng lúc ấy không ít triều thần đều có chút ngon ngoe rục dịch, rốt cuộc, này không đánh mà thắng chuyện này tóm lại muốn so đại động can quá tới hảo bất quá cuối cùng chủ tử lại là liền không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt thủy vân càng nói càng nhạc nguyên bản đạm mạc trên mặt càng là hiếm thấy lộ ra một mặt mê người thần thái bất quá nói tới đây thủy vân lại là hơi hơi sừng sốt sau đó chuyện vừa chuyển bất quá lại nói tiếp lại nói tiếp có chuyện nhi nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy có chút cổ quái kia tây Định quốc sư nói là phải cho chủ tử một phần hậu lễ Nhưng lúc sau chủ tử căn bản không phản ứng hắn, liền trực tiếp mang lên một người tới Thủy Vân không phải bình thường nữ tử, cho nên nhất định liền nghe ra phương diện này huyền nghi chỗ, mà nghe vậy, nhấp cẩn huyên cũng là gật gật đầu ân, nói có đạo lý, chỉ là không biết người nọ là ai, đúng rồi, ngươi không hỏi liêm phong sao, hỏi nha, chính là phong ca không nói, nói là chủ tử phân phó, không cho nói, ngươi cũng không được, không được, nói, Thủy Vân không cấm. Nhấp nhấp miệng quận chúa ngài là không biết phong ca người kia, thận trọng thực, nói là không thể nói chuyện này, kia bảo đảm ai đều sẽ không nói cho, Thủy Vân cùng liêm phong bọn người là từ nhỏ liền bị trở thành tử sĩ bồi dưỡng, cùng ăn cùng ở, tuy rằng tình nghĩa thâm hậu, nhưng bọn hắn lại thậm chí thân là một cái tử sĩ quy củ, cho nên mỗi khi có chuyện gì, nếu chủ tử mệnh lệnh không thể nói, kia liền đồng thời tử sĩ, cũng sẽ không nhiều lời một chữ, mà lúc này, Thủy. Vân tuy rằng như vậy oán giận liêm phong, nhưng đồng dạng, nếu hôm nay ở quốc yến thượng chính là Thủy Vân, Thủy Vân đồng dạng sẽ không nhiều lời, cho nên, lúc này vừa nghe Thủy Vân nói như vậy, đến cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười, sau đó thẳng đem trong tay chén trà phong tới một bên, đồng thời lấy qua trước nhìn một nửa thư là ai lại như thế nào, lúc sau tóm lại sẽ biết, quận chùa nói chính là, vĩnh nhạc cung bên này điểm tĩnh, an nhàn. Mà ra vĩnh nhà cung ân phượng chạm, lại không phải đi ngự thư phòng, mà là trực tiếp đi thiên lao, lúc này sắc trời đã tối, ân phượng chạm liền chỉ dẫn theo liêm phong cùng vân hối hai người trực tiếp đi thiên lao, theo sau vừa đến thiên lao cửa, liền thấy được hỏa dung đang ở thiên lao cửa chờ, mà lúc này, nhìn ân phượng chạm tới, hỏa dung lập tức tiến lên làm bộ hành lễ, nhưng lúc sau lại chỉ thấy ân phượng chạm dơ tay ngăn, người đâu, ở bên trong, ở bên. Ngoài thủ, liêm phong theo chấm đi vào, nói, ân phượng chạm liền dẫn đầu đi vào thiên lao, sau đó không bao lâu liền đi tới tận cùng bên trong kia gian nhà tù, thực rõ ràng, đây là một gian bị cẩn thận an bài quá nhà tù, nhà tù không lớn, lại là ở tận cùng bên trong góc, thậm chí liền chung quanh mấy cái nhà tù, đều bị trước đó thanh không ra tới, cây đuốc lập lòe, xua tan hắc ám, nhưng lại đuổi. Không tiêu tan thiên lao chung kia đặc có hủ bại cùng mốc meo khí vị nhi, mặc, dù là có ánh lửa, lại đã là làm người cảm thấy nói không nên lời đen tối, mà lúc này, ân phượng chạm lại một chút bất giác, một thân cẩm y đứng nhà tù ở ngoài, ngay sau đó dương mắt nhìn về phía kia lao chung người lúc này mới phát hiện, người nọ thế nhưng hôm nay ở cuộc yến phía trên, bị ân phượng chạm mệnh lệnh liêm phong dẫn tới nam nhân kia. Đương nhiên, giờ này khắc này, kia nam nhân như cũ đôi tay bồi bò phía sau, trên đầu chiều túi, làm người nhìn không ra dung mạo. Thấy vậy tình hình, ân phượng chạm hơi hơi môi mỏng một nhấp. Tiếp theo ánh mắt vừa chuyển, liếc hạ bên cạnh liêm phong, tức khắc liêm phong má thượng hiểu ý, sau đó đối với bên cạnh thị vệ nói, mở ra, là, thị vệ theo tiếng, lấy ra chìa khóa đem cửa lao mở ra, lúc này một bên liêm phong đem trước đó chuẩn bị ghế dựa dọn lại đây. Ân phượng chạm ngay sau đó liêu bảo mà ngồi, ân phượng chạm không nhiều lời lời nói, mà lúc này đương ân phượng chạm ngồi xuống hạ, liêm phong, liền trực tiếp gọi tới hai gã thị vệ, sau đó thấp giọng nói, đem hắn trên đầu túi lấy rớt, là, trong đó một người thị vệ theo tiếng, tiếp theo hai người một cái đem kia bị trói nam nhân túm lên, một người khác liền trực tiếp duỗi tay một tay đem gắn vào hắn trên đầu túi bắt lấy tới, mà lúc này tiếp theo kia mở nhạt ánh lửa vừa thấy. Nguyên lai like kia nam nhân thế nhưng chính là lẩn trốn bên ngoài nhiếp văn hạo, nguyên lai, like, ân phượng chạm lúc trước sở dĩ sẽ, đại động can qua cử hành quốc yến, vì chính là đem nhiếp văn hạo dẫn ra tới, bởi vì Niếp văn hạo người này từ trước đến nay thận trọng như phát, hơn nữa rất nhiều thời điểm đều việc phải tự làm, mà hiện giờ hắn bên này tình cảnh, càng là âm thầm xui khiến Tây Địch xuất binh tiếp cận, như vậy hiển nhiên là thật có mưu đồ. Đây là nhiếp văn hạo phiên bản cuối cùng một lần cơ hội, đương nhiên sẽ không sai quá, mà lúc này Đông Lăng cử hành quốc yến, hiển nhiên sẽ làm hắn khả nghi. Bởi vậy ân phượng chạm lúc trước chính là liêu chuẩn nhiếp văn hạo, nhất định sẽ lặng yên tùy Tây Địch Sứ Thần tới Đông Lăng, cho nên đương ba hách hiệt đám người vừa đến Đông Lăng cảnh nội, ân phượng chạm liền đã là phái người đưa bọn họ theo dõi, chỉ là nhiếp văn hạo từ trước đến nay cẩn thận, hơn nữa có ba hách hiệt ở. Cho nên ân phượng chạm vẫn luôn không có rút dây động rừng, ngay sau đó vẫn luôn chờ đến ba hách hiệp tham gia quốc yến là lục, liền lập tức làm người, đem nhiếp văn hạo bắt lên. Đương nhiên, bắt giữ nhiếp văn hạo cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện này, phải biết rằng nhiếp văn hạo lần này tới Đông Lăng vốn chính là mạo hiểm cử chỉ, cho nên tự nhiên nghiêm thêm đề phòng, chỉ là hiện giờ ân phượng chạm đã là, không phải lúc trước ở Thái Liên Sơn khi như vậy một bàn tay vô không vang. Cho nên mặc dù nhiếp văn hạo mấy năm nay nuôi dưỡng thị vệ thực lực không tầm thường, nhưng lại tuyệt không phải liêm phong đám người đối. Thủ, một phen huyết chiến, cuối cùng thuận lợi đem nhiếp văn hạo bắt lên, mà lúc này nhiếp văn hạo, tóc tản ra, quần áo hốn độn, nhưng dù vậy, một đôi mang theo nếp nhân con người, lại như cũ lộ ra làm người không thể coi khinh tinh quang, cho nên thấy hắn như thế, ngồi ở vị trí thượng ân phượng trạm không cấm mày vừa động. Sau đó trầm giọng dẫn đầu mở miệng nói lại gặp mặt, ân phượng trạm sẽ không nói một ít vân sơn vụ nhiễu khách khi lời nói, đơn giản một câu, liền nháy, mắt hấp dẫn nhiếp văn hảo chú ý, mà nhìn lúc này so chi ngày xưa càng thêm trầm ổn lạnh lùng ân phượng trạm, nhiếp văn hảo lại là đôi môi khẽ nhúc nhích, sau đó lạnh lùng một hừ, thần vương điện hạ không, phải nói là đông lăng hoàng đế bệ hạ, bệ hạ thật là hảo mưu kế, lão phu cam bái hạ phong, bội phục bội phục. Cắn răng, nhiếp văn hạo từng câu từng chữ nói, trong lời nói hận y cùng châm chọc là như vậy rõ ràng, mà nghe vậy, ân phượng chạm nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì, nhưng theo sau lại là ánh mắt trở tắt, chấm cũng muốn bội phục ngươi, làm vừa ra trò hay, hừ, đúng vậy, là vừa ra trò hay, đáng tiếc nàng còn sống, nhiếp văn hạo dương giọng nói, thanh lạc quay đầu nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, nháy mắt. Quả nhiên chỉ thấy ân phượng chạm trên mặt hiện lên một mặt ngập trời tức giận, hiển nhiên, nhiếp văn hạo nói nàng là chỉ nhiếp cẩn huyên, mà hết thảy này đều là nhiếp văn hạo thiết một cái cục, bởi vì, ở nhiếp văn hạo trong, kế hoạch, đông lăng cùng tây địch nếu không khơi màu chiến sự, như vậy hắn liền không thể nào đối đông lăng xuống tay, cho nên đối nhiếp văn hạo tới nói, hắn là không có khả năng nhìn hai nước hòa thân, chính là hắn khuyên bảo không được tiêu lam su. Bởi vậy, liền chỉ có thể tự ân phượng chạm hoặc là nhiếp cẩn huyên vào tay, mà nhiếp văn hạo người này lợi hại liền lợi hại ở, hắn có thể hiểu rõ nhân tâm. Bởi vậy, hắn biết rõ biết, hôm nay hắn âm thầm phái người vào cung cấp, nhiếp cẩn huyên hạ độc, kỳ thật nhiếp cẩn huyên có chết hay không đều không có quan hệ, mà là ở chỗ nhắc nhở ân phượng chạm, tiêu lam su nữ nhân này là cái ác độc nữ nhân, nàng sẽ đối nhiếp cẩn huyên bất lợi. Bởi vì nhiếp văn hạo rất rõ ràng ân phượng chạm đối nhiếp cẩn huyên cảng tình, cho nên một khi ân phượng chạm đã biết chuyện này nhi, như vậy mặc kệ nhiếp cẩn huyên có hay không xảy ra chuyện nhi, cũng mặc kệ chuyện này nhi đến tột cùng có phải hay không tiêu lam su làm, nhưng chỉ có giống nhau như vậy đủ rồi, đó chính là tiêu lam su đối nhiếp cẩn huyên có uy hiếp, mà chỉ cần này một cái, tiêu lam su hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, hôm nay ở quốc yến phía trên, mặc cho ba hách hiền nói toạc miệng, lại như cũ cứu không được Tiêu Lam Su tánh mạng, bởi vì ân phượng trạm đã là quyết định chủ ý, muốn đem Tiêu Lam Su hoàn toàn mà sát, mà cứ như vậy, Đông Lăng cùng Tây Địch đừng nói là hòa thân, liền tính là đại động can qua cũng chẳng có gì lạ mà mới có thể làm nhiếp văn hạo tìm được cơ hội thừa dịp, chỉ là nhiếp văn hạo ngàn tính vạn tính không nghĩ tới. Hắn chỉ đem chính mình bàn tính đánh tưởng, lại không biết sớm tại hắn bước vào đông lăng nháy mắt, liền đã thành ân phượng chạm cá trong chậu, hơn nữa, nói lên chuyện này tới, mặc dù là ân phượng chạm không có nhân cơ hội chào hắn, nhiếp văn hạo như cũ là trốn bất quá, phải biết rằng, kia tây địch quốc sư ba hách hiệt cũng không phải ăn chay, lúc, trước nhiếp văn hạo thừa dịp ba hách hiệt sinh bệnh đóng cửa không ra là lụng. Súi dục Tây Địch Quốc chủ tiêu Hi đóng quân biên cảnh, khơi mào đông lăng lửa giận, chuyện này vốn là làm ba hách hiệt đối này cực kỳ bất mãn, hơn nữa ba hách hiệt cũng biết nhiếp văn hảo chi tiết, cho nên làm sao có thể làm hắn hảo quá. Bởi vậy, sớm tại tới đông lăng chi sơ, ba hách hiệt liền lén cùng Tây Địch Quốc chủ tiêu hy thương lượng quá, tất yếu là lúc, có thể nhân cơ hội đưa đông, lăng một ân tình, đó chính là đem nhiếp văn hảo trực tiếp trói lại tới đưa cho ân phượng trạm tiến tới đổi một ít chỗ tốt, rốt cuộc đối với Tây địch Tân quốc chủ tiêu Hi Tới nói, tuy rằng Nhiếp Văn Hạo lúc trước chợ này đăng cơ công không thể không, nhưng hắn Trung Quy không phải Tây địch người, hơn nữa Nhiếp Văn Hạo bản thân chính là một cái trốn chạy giả, mà Ba Hách Hiệt lại bất đồng, nhiều năm như vậy Ba Hách Hiệt đối Tây địch cẩn trọng không phải giả, cho nên như vậy, một so, cái nào nặng cái nào nhẹ, dù cho Tiêu Hi là cái mãng phu. Cá vậy biết muốn lựa chọn như thế nào, cho nên, hôm nay ở cuộc yến thượng, ba hách hiệt mới nói muốn tặng cho ân phượng chạm một phần đại lễ, đáng tiếc, ba hách hiệt trung quy là chậm một bước, hết thảy đều đã là bị ân phượng chạm nắm ở trong tay, nghĩ đến, nhiếp văn hảo nguyên bản cho rằng chính mình là kia chỉ bắt bỏ ngựa hoàng tước, lại không biết, hắn cũng bất quá là vẫn luôn chỉ có thấy ve bỏ ngựa. Trong phòng giam một mảnh an tĩnh, ân phượng chạm lạnh lùng nhìn nhiếp văn hảo. Mặt vô biểu tình trên mặt làm người nhìn không ra một tia cảm xúc, lúc này, bên ngoài có người lại đây đối với nhà tù Trung liêm phong làm một cái thủ thế, liêm phong ngước mắt liếc mắt một cái, tiếp theo lặng yên đối với ân phượng chạm cúi đầu ý bảo một chút, sau đó liền yên lặng đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, nhà tù Trung liền lại chỉ còn lại có ân phượng chạm, nhiếp văn hảo cùng với đứng ở, nhiếp văn Hạo bên người hai gã thị vệ bốn người, mà lúc này... Nênh có ân phượng chạm ánh mắt, nhìn hắn bất quá chỉ phấn nộ rồi khoảnh khắc, liền lại trở về lạnh lùng, nhiếp văn hạo không khỏi lánh suy một tiếng, sát thật trường bản lĩnh, lão phu nhưng thật ra coi khinh ngươi. Mặc dù thân hãm nhà tù, nhiếp văn hạo như cũ không có sợ hãi chi sắc, có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại chỉ là nhìn hắn, nhấp môi không nói, ân phượng chạm vốn là không phải một cái ai nói chuyện, đều lấy một đôi thâm thúy đôi mắt. Cùng kia hồn nhiên làm cho người ta sợ hãi khi thế, lại không phải ai đều có thể chịu nổi. Nhưng nhếp văn hạo trung quy không phải người thường, liền như vậy bị ân phượng chạm nhìn. Nhưng thật ra không có chút nào không được tự nhiên, mà nhìn chằm chằm nhếp văn hạo một hồi lâu, ân phượng chạm lúc này mới hơi hơi mày vừa đọc, vì cái gì muốn làm như vậy, ân phượng chạm rốt cuộc mở miệng, vấn đề lại là như nhau Nhiếp văn hạo sở liệu, cho... Nên chờ bên này ân phượng chạm lời nói rơi xuống, nhiếp văn hạo không hề ngoài ý muốn cười một chút, giật giật thân mình, sau đó dương mắt nhìn về phía ân phượng chạm, ân phượng chạm, ngươi hỏi lão phu vì cái gì ha <cười> ha, nhớ năm đó, lão phu cũng muốn hỏi vì cái gì, đáng tiếc, không ai nói cho lão phu nhiếp văn hạo nói lộ ra nói không nên lời quỷ dị, mà ở nói lời này thời điểm, có như vậy một cái trước mắt. Nhếp Văn Hảo trên mặt càng là lộ ra một mặt làm người khó hiểu, phẫn hận, thấy vậy tình hình, ân phượng trạm không khỏi sừng sốt, còn không đợi hắn mở miệng, Nhếp Văn Hạo lại đã là biểu tình chợt tắt, sau đó cười như không cười nhìn ân phượng trạm nói, được làm vua thua làm giặc, nhiều lời vô ích. lão phu không lời nào để nói, Nhếp Văn Hảo là một cái có chuyện xưa người, chỉ là hiện giờ hắn đã là không muốn nhiều lời, mà đối với Nhếp Văn Hảo người như vậy. Ân phượng chạm trong lòng rõ ràng, hắn nếu không nghĩ nói, như vậy mặc kệ, như thế nào đều sẽ không nói, cho nên, thấy hắn như thế, ân phượng chạm liền cũng không hề hỏi nhiều, ngay sau đó thẳng từ vị trí thượng đứng lên, ngươi nói không tồi, được làm vua thua làm giặc, nhiều lời vỗ ân phượng chạm lạnh lùng mở miệng, thanh lạc, ngay sau đó xoay người liền làm bộ rời đi đã có thể ở ân phượng chạm, sắp sửa lập tức nhà tù nháy mắt. Lại chỉ nghe một đạo tiếng cười bỗng nhiên từ phía sau chuyển tới, ha hà kia tiếng cười lộ ra nói không nên lời. Quỳ dị cùng cổ quái, nghe tiếng, ân phượng chạm tức khắc dưới chân một đốn, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía như cũ dựa ngồi ở nhà tù trung nhiếp văn hạo, đồng thời hơi hơi hai chồng mắt dùng mình ân phượng chạm không nói chuyện. Chỉ là nhìn nhiếp văn hạo, mà lúc này nhiếp cẩn huyên chỉ là cười, nhẹ nhàng cười, cuối cùng thẳng đến cười hảo sau một lúc lâu. Mới hơi hơi ngẩn đầu, sau đó nhìn ân phượng chạm nói, ân phượng chạm, lão phu kia nữ nhi tốt không, nhiếp văn hạo, nhắc tới nhiếp cẩn huyên, làm ân phượng chạm mày nháy mắt vừa đọc, nhưng không có hé răng, chỉ còn chờ hắn đến tột cùng muốn nói gì, mà đối thượng hắn mắt, nhiếp văn hạo rồi lại nhịn không được cười một chút, sau đó nói tiếp lão phu nghe nói, ngươi phân phát hậu cung, chỉ vì cẩn huyên một người, ha ha không tồi. Thật sự không tồi, xem ra ngươi nhưng thật ra thật sự thực thích cẩn huyên, nhiếp văn hạo nói, một câu so một câu quỷ dị, thỉnh thoảng phát ra kia nhẹ, nhàng chậm chạp nhỏ giọng, càng là không khỏi làm người cảm thấy nói không nên lời sở tóc gáy, mà thẳng đến lúc này, ân phượng chạm lại là rốt cuộc nhíu mày ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì, ân phượng chạm biết nhiếp văn hạo lời nói có ẩn ý, mà lúc này, phảng phất liền chờ ân phượng chạm nói những lời này giống nhau. Nhếp Văn Hạo lại lần nữa nở nụ cười, sau đó có chút hơi hơi nheo lại đôi mắt, tiếp theo không chút để ý nói, ai lão phu nữ nhi a, cẩn lan, cẩn huệ, cẩn. Huyên Ha Hà, đúng rồi, ngươi biết cẩn huệ đi, nhưng ngươi biết lão phu năm đó vì sao phải đem cẩn huệ gả vào Kim gia sao? Nhếp Văn Hạo nói nói có chút không thể hiểu được, trong lúc nhất thời, liền tính là ân phượng chạm cũng nao nao, nhưng ngắn mũi nháy mắt. Nguyên bản biểu tình lạnh lùng ân phượng chạm lại nháy mắt trừng lớn hai mắt, một cổ nói không nên lời khiếp sợ, trong phút chốc không hề che lấp hiện lên ở trên mặt, ân phượng chạm là cái trầm ổn mà lạnh lùng người, có rất ít chuyện có thể làm hắn như thế, mà đem ân phượng chạm phản ánh xem ở trong mắt, nhiếp văn hạo tức khắc vừa lòng nở nụ cười, ha ha ha ha trong nháy mắt, nhiếp văn hạo cười càn rỡ, mà lúc này ân phượng chạm lại là đã là giận tí mặt. Một mặt làm cho người ta sợ hái sát khí càng là, trong phút chốc từ trên người lan tràn ra tới đã có thể vào lúc này, còn không đợi ân phượng chạm động thủ chỉ thấy nguyên bản con ở ngửa đầu cười to nhiếp văn hạo, nháy mắt giống, như bị thứ gì tạp chủ cổ giống nhau, đột nhiên ngừng lại càn dỡ tiếng cười, nháy mặt yên lặng. Trong lúc nhất thời, mặc dù là ân phượng chạm, cũng ngây ngẩn cả người, tập trung nhìn vào, lúc này lại chỉ thấy nguyên bản ngửa đầu cười to nhiếp văn hạo. Bỗng nhiên run run vươn tay, sau đó che lại chính mình cổ, trừng lớn hai mắt, tiếp theo bất quá một lát công phu, thế nhưng lập tức ngã xuống trên mặt đất, nhà tù trung ánh lửa như cũ, mà ở ngắn ngủi hoàng hốt sau, ân phượng Trạng lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, nháy mắt liễm mắt, lúc này lại chỉ thấy một mặt đỏ thắm máu tươi, thế nhưng ảo ạt từ nhiếp văn hạo, che lại cổ khe hở ngón tay giữa dòng ra tới máu tươi càng lưu càng nhiều, nhiếp văn hạo cả người không được run dày. Trừng lớn hai mắt, thẳng tắp nhìn chầm chầm ân phượng trạm thấy vậy tình hình, ân phượng trạm đột nhiên ngẩn đầu, sau đó liền đối với thượng một đôi mang cười mắt, là tên kia thị vệ, nhà tù trung tổng cộng bốn người. trừ bỏ ân phượng trạm cùng nhiếp văn hạo, liền chỉ còn lại có hai gã thị vệ, mà lúc này, ân phượng trạm lạnh lùng nhìn kia hai gã thị vệ chung, bên trái kia một người kia thị vệ mặt thực bình thường, bình thường làm người nhìn không ra bất luận cái gì cổ.